Chương 7. Quy luật quản lý, 10 quy luật quản lý mà người do thái đều thuộc lòng. Tại sao người do thái lại có thể tạo ra và nắm giữ nhiều của cải đến vậy? Điều quan trọng nhất nằm ở phương thức tư duy khác biệt của họ. Phương thức tư duy là chương trình nội tại trong hoạt động não bộ của con người, có tác dụng mang tính quyết định đối với hành vi ngôn ngữ của con người, thậm chí là ảnh hưởng đến phương thức của thế giới bên ngoài. Sự tồn tại của thế giới là khách quan, nhưng sự giải thích chủ quan của con người là vô cùng quan trọng. Tư duy như thế nào sẽ quyết định hành vi của con người như thế đó. Hành động khác nhau sẽ quyết định một người có thể thành công, giàu có được hay không. Hình thức tư duy giống như một phạm trù phi vật chất, nó giống như tư tưởng của con người, không sắc không hình, không thể chạm vào được. Chủ yếu chịu sự ảnh hưởng từ môi trường trong cả một quá trình, nhưng nó cũng là một phạm trụ vật chất. Vỏ não sẽ có những phản ứng đối với những sự vật tương đồng, sẽ ảnh hưởng đến liên hợp hệ thần kinh của vỏ não, sinh ra mạch xung vật lý và phản ứng hóa học nào đó, sau đó sẽ biến đổi và truyền thông tin theo lộ trình đã định, từ đó hình thành nên quan niệm nhất định trong đại não. Chính vì sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa tính phi vật chất và vật chất đã tạo nên sự vận động đối lập trong phát triển tiến hóa của phương thức tư duy. Từ đó có thể thấy, phản ứng của một người khi gặp được một chuyện nào đó sẽ cho anh ta một kết quả tương ứng, điều đó đều bắt nguồn từ hình thức tư duy. Vậy, những người do thái giàu có và thành công có hình thức tư duy như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn. 61. Tư duy của Edison, thất bại là mẹ thành công Thế nhân người Do Thái cho rằng, thành công và sự giàu có không phải dễ dàng có được, trên con đường đi đến thành công và có được vật chất ấy, nhất định phải đối mặt với khó khăn, thử thách, thất bại, tạm thời là không thể tránh khỏi. Nhưng cần biết rằng, thất bại là mẹ thành công, khó khăn là một phần của thành công, chỉ có đi qua khó khăn mới thực sự thấm thía ý nghĩa của thành công, càng trân trọng hơn sự thành công, không dễ dàng có được ấy, cũng càng có thêm kinh nghiệm để đối mặt với những khó khăn phía trước, đạt được nhiều thành tựu hơn muốn thành công nhất định phải trải qua khó khăn rèn rũa trong cuộc sống này không có thành công nào mà không phải trải qua gian nan bất cứ thành công nào cũng đến từ sự kiên trì không ngừng nghỉ và sự làm việc không mệt mỏi càng cần phải trải qua những khó khăn gian khổ. Edison người được mệnh danh là vua của những phát minh trong quá trình nghiên cứu và chế tạo ra đèn điện đã gặp phải không ít khó khăn nhưng sau khi tiến hành so sánh nhiều lần Edison vẫn quyết định tập trung toàn bộ sức lực để nghiên cứu đèn dựa đốt. Ông tin rằng đèn sợi đốt có giá thành rẻ hơn, tiêu hao ít điện hơn, chỉ cần giải quyết được những vấn đề tuổi thọ là sẽ có hy vọng thành công. Sau khi trải qua nhiều lần thất bại, Edison lại dùng than để thử nghiệm. Sau khi thấy rằng than vẫn không thích hợp, Edison bắt đầu thử nghiệm với sợi platin. Ông đã trải qua không ít khó khăn và cũng bỏ ra không ít sức lực. Trong quá trình nghiên cứu, Edison đã không màng đến việc ăn ngủ, thậm chí là quên hết mọi thứ xung quanh. Trong những năm cuối đời, ông đã từng nói... Tôi đã mất nhiều thời gian nhất cho việc nghiên cứu đèn điện, quá trình thử nghiệm cũng gặp nhiều khó khăn nhất, nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc. Để nghiên cứu tài liệu về dây tóc bóng nền, Edison thường xuyên làm việc tới 3-4 giờ sáng, lấy 2-3 quyển sách làm gối, tựa vào bàn chờ mắt một lúc rồi lại tiếp tục làm việc. Edison làm việc không mệt mỏi, nghiên cứu các loại tài liệu khác nhau, tạo thành nhiều loại dây tóc bóng nền với đường kính và hình dạng khác nhau. Sau đó, ông phát hiện... Cuốn vòng kim loại vào đầu có thể có được dòng điện lớn nhất, cuốn nửa vòng sẽ có một nửa công suất. Bằng cách này, cường độ dòng điện có thể được thay đổi tùy ý, vừa có thể sử dụng bóng đèn để phát ra màu đỏ sẫm mờ và vừa có thể phát ra ánh sáng chói để chiếu xuyên qua mọi góc của một căn phòng lớn nhất. Dựa vào tinh thần làm việc không mệt mỏi, không màng đến cả việc ăn uống này, Edison cuối cùng đã thành công. Nobel là giải đại diện cho thành tựu cao nhất của khoa học, là giải thưởng khoa học nổi tiếng nhất. Vậy, dân tộc nào đạt được nhiều giải Nobel nhất? Ban giám khảo sẽ không ngại ngần nói với bạn rằng đó chính là người Do Thái. Có thể gọi người Do Thái là dân tộc bước ra từ địa ngục, và họ đã trải qua nhiều khổ nạn, có thể gọi họ với cái tên người cùng cực. Hơn 2.000 năm trước, sự xâm lược của kẻ định và chiến tranh đã gây ra tai họa cho người Do Thái ở Jerusalem. Những người do Thái bại trận đã bị biến trở thành nô lệ và bị lưu đầy. Những người ở Babylon đều trở thành tù nhân. Trải qua nhiều cuộc đấu tranh đổ máu, người do Thái đã hoàn toàn mất đi lãnh thổ, tha hương khắp nơi. Một dân tộc không có trốn dung thân có thể bị lịch sử bỏ quên bất cứ lúc nào. Những người Etruscan, Hittite, Visigoth trước đó đều vì những năm tháng lưu lạc mà hoàn toàn biến mất. Nhưng người do Thái không hề bị diệt vong. Tuy họ sống ở những nơi khác nhau, nhưng luôn đoàn kết thành một thể thống nhất, tiếp tục tạo nên nhiều kỳ tích khác. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, người Do Thái đã phải đối mặt với nạn diệt vong chưa từng có. Rất nhiều người Do Thái đã bị giết hại dưới sự bức hại của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhưng họ vẫn cứ đi qua. Sau chiến tranh, chủ nghĩa phục quốc của dân tộc Do Thái nổi lên, cuối cùng họ cũng đã làm sống lại Babylon, xây dựng lên đế quốc của riêng mình. Đến nay, sự hùng mạnh của dân tộc này đã quá rõ ràng, họ không chỉ xóa sạch những tháng ngày bần hàn mà còn có những cống hiến to lớn cho sự phát triển của nhân loại. Vì vậy mới nói, sự thành công của người Do Thái trên thực tế đến từ sự trải nghiệm và niềm tin của họ. Sự thành công của một dân tộc bắt nguồn từ trải nghiệm và lòng tin, trải nghiệm đến từ khó khăn gian khổ, sẽ đẩy lòng tự tôn và sự tự tin của một dân tộc lên đến đỉnh cao, tôi luyện nên cá tính của một dân tộc và cũng tạo nên sự huy hoàng của một dân tộc. Giống như vậy, trong quá trình trưởng thành của một người, trải qua nhiều khó khăn hơn một chút, nhất định có thể hình thành tính cách bền bỉ, kiên trì. Thất bại là mẹ thành công, trở ngại sau khó khăn tạo nên sự kiên trì, sự kiên trì tạo nên sự bất phàm. Chính vì giữ được ý chí bền bỉ kiên trì mà người Do Thái đã có được những thành tựu đáng nể phục như vậy. Chúng ta muốn thành công, muốn có được vật chất và học hỏi tinh thần dám đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này của người Do Thái. 62. Hiệu ứng matthew nhất định phải trở thành người đứng đầu trong ngành. Hiệu ứng Matthew tồn tại phổ biến trong xã hội, nhận được sự tôn sùng đặc biệt của thương nhân người Do Thái, hàm nghĩa của nó là kẻ mạnh vẫn mạnh, người yếu vẫn yếu, hoặc có thể nói kẻ mạnh sẽ có được tất cả. Có xuất phát tốt, những bước đi sau đó đều sẽ dẫn đầu, nhiệm vụ còn lại là giữ được lợi thế đó. Có một câu chuyện rất nổi tiếng liên quan đến hiệu ứng Matthew. Ngày xưa, có một vị quốc vương người Do Thái Trước khi đi xa, có trao cho ba người hầu của mình Mỗi người một miếng bạc rồi dặn dò Các người, hãy dùng số bạc này để buôn bán Sau khi ta về, hãy đến gặp ta Sau khi quốc vương quay về Người hầu thứ nhất nói rằng Bệ hạ, thần đã kiếm được 10 miếng bạc từ một miếng bạc người đã đưa Quốc vương liền thưởng cho người đó 10 thành phố Người thứ hai nói Chủ nhân, thần đã kiếm được 5 miếng bạc từ một miếng bạc người đã cho thần Cú Vương liền thưởng cho người thứ hai năm thành phố, còn người thứ ba nói với quốc Vương rằng: "Chủ nhân, miếng bạc mà người đã cho thần, thần vẫn luôn bọc trong khăn tay, thần sợ làm mất không dám lấy ra." Cú Vương liền ra lệnh lấy miếng bạc của người thứ ba cho người thứ nhất, nói: "Nếu đã ít rồi thì hãy lấy đi nốt những gì mà hắn đang có, nếu đã là nhiều thì vẫn cần đưa cho hắn, giúp hắn có càng nhiều càng tốt." Tư duy Matthew là một loại hiện tượng phổ biến trong xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế kẻ mạnh vẫn mạnh, người yếu vẫn yếu, hoặc có thể nói, kẻ mạnh sẽ có được tất cả. Người do thái có hai quan điểm khác nhau về xu hướng phát triển giữa các vùng miền trong lĩnh vực kinh tế. Một là giả thiết đồng nhất, do quy luật giảm dần thù lao của tư bản, khi các khu vực phát triển xuất hiện việc giảm thù lao, tư bản sẽ dịch chuyển sang những khu vực kém phát triển, nơi mà chưa xuất hiện hiện tượng giảm thù lao. Kết quả của nó là tốc độ tăng trưởng của những khu vực phát triển sẽ chậm lại, tốc độ tăng trưởng của các khu vực kém phát triển sẽ tăng lên. Cuối cùng sẽ dẫn đến việc đồng nhất giữa trình độ phát triển giữa hai kiểu khu vực Thứ hai là khi xí xét tới các nhân tố như chế độ, nguồn nhân lực cùng một lúc Nhất định sẽ xuất hiện một kiểu kết quả khác Đó là sự phát triển giữa khu vực phát triển và kém phát triển thường sẽ xuất hiện hiệu ứng Matthew theo hướng phát triển khác nhau Nhân lực của khu vực lạc hậu sẽ dịch chuyển đến khu vực phát triển Tài nguyên của các khu vực lạc hậu sẽ rất giá dịch chuyển đến các khu vực phát triển Chế độ của các khu vực lạc hậu lại thường không hợp lý bằng khu vực phát triển, từ đó vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại, sự chênh lệch giữa các khu vực sẽ ngày càng lớn. Sự chênh lệch giàu nghèo của xã hội ngày càng lớn cũng sẽ sản sinh ra hiệu ứng Matthew. Trong làn sóng thị trường cổ phiếu và thị trường bất động sản, nhà chủ luôn là người được lợi, nhà bán lẻ luôn là người thua lỗ. Vì vậy, nếu không điều tiết thêm, tiền của xã hội sẽ tập trung vào tay của một nhóm người thông qua loại hình thái này Điều đó sẽ làm tăng thêm sự phân hóa giàu nghèo Ngoài ra, do những người giàu sẽ được hưởng những điều kiện giáo dục và cơ hội phát triển tốt hơn Người nghèo thì vì lý do kinh tế, thiếu cơ hội phát triển hơn người giàu Điều này cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng Matthew mà người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo Thời đoạn công nghệ phát triển khiến hiệu ứng Matthew thể hiện ngày càng rõ hơn trong tổng thể lĩnh vực kinh tế. Kinh tế học truyền thống có hai lý luận cơ sở quan trọng, tính khan hiếm của tài nguyên và quy luật lợi ích cận biên giảm dần. Nhưng trong kinh tế hiện đại, hai giải thiết này đều sẽ không thành lập. Chúng ta lấy phần mềm tính toán làm ví dụ. Việc nghiên cứu trong thời kỳ đầu của phần mềm cần đầu tư nguồn vốn rất lớn, nhưng nếu nghiên cứu thành công, chi phí sản xuất số lượng lớn sẽ rất thấp, thậm chí là bằng 0% bởi vì nguyên liệu mà nó cần để sản xuất rất ít nên nó sẽ không bị hạn chế bởi tính khan hiến tài nguyên như các ngành nghề truyền thống. Ngoài ra, chi phí phục chế của nó cũng rất thấp, hơn nữa cùng với sản lượng ngày càng lớn, tỷ lệ chiếm hữu thị trường ngày càng cao, nó còn có thể nâng giá liên tục, thể hiện quy luật lợi ích cận biên tăng dần. Microsoft chính là ví dụ rõ ràng nhất, đây chính là một trong những nguyên nhân tạo ra hiệu ứng Matthew, hiệu quả kinh tế theo quy mô. Như chúng ta đã biết, công ty Microsoft luôn nắm giữ trên 90% thị phần của hệ điều hành. Việc này giúp công ty có được giá trị kinh tế và lợi nhuận lớn. Bởi vì hầu hết các nhà nghiên cứu phát triển phần mềm, phần mềm đều suy xét đến tính tương thích với Microsoft đầu tiên trong quá trình nghiên cứu chế tạo sản phẩm. Nếu có ai đó dám tạo ra điều gì đó khác thường, tạo ra một hệ thống sản phẩm không tương thích với Microsoft, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nói cách khác, Microsoft không cần phải suy nghĩ xem có thường thích với ai không, mà khiến người khác nhất định phải xét đến tính tương thích với Microsoft. Mà những sản phẩm công có sức ảnh hưởng lớn, thì có ưu việt đến đâu cũng không được hưởng lại ưu đãi này. Quy luật tăng giá trị mạng cũng vậy, quy mô càng lớn, khách hàng càng nhiều, sản phẩm càng có thương hiệu, cơ hội kinh doanh càng nhiều, lợi nhuận cũng tăng lên nhanh chóng. Từ đó, tiêu chuẩn hóa, quy mô hóa đồng nghĩa với việc giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế. Đây là một loại mục tiêu mà tất cả các nhà xưởng trong thời đại Internet theo đuổi. Công nghệ thông tin là một ngành nghề còn khá mới mẻ, quy cách của rất nhiều sản phẩm chưa được tiêu chuẩn hóa. Ai có thể lập ra tiêu chuẩn, quy cách hoặc theo đúng quy cách sẽ trở thành người hưởng lợi của hiệu ứng Matthew. Có thể thấy tư duy Matthews tồn tại ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Ví dụ, giá trị của những ngôi sao hàng đầu từng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần những ngôi sao tầm trung. Nhiều công ty thà bỏ ra một mức giá lớn để mời những ngôi sao hàng đầu quảng cáo cho họ, cũng không vì tiết kiệm chút tiền mà để những ngôi sao tầm trung tiên truyền cho họ. Trong các cuộc thi thể thao, giá trị của Jordan đáng giá gấp trăm lần so với các vận động viên bóng bình thường. Liệu có phải là vì khả năng của anh ta gấp một trăm lần so với vận động viên bình thường? Tất nhiên là không, tự ra anh ta chỉ hơn những vận động viên tài giỏi khác một chút, nhưng chính điểm này đã giúp anh ta có được 6 lần giành được chiếc vào nguyệt quế của quán quân và mang về vô số danh dự. Ngoài ra, còn có vua xe Schumacher, tốc độ của anh ta chỉ nhanh hơn một chút so với các tay đua khác, nhưng thù lao của anh ta bằng 40% thù lao của tất cả các tay đua F1 cộng lại. Những ví dụ như vậy nhiều vô kể. Người do Thái trí tuệ thông minh sớm đã phát hiện ra đạo lý huyền diệu nằm trong tư duy Matthew Ứng dụng tư duy này vào quá trình kinh doanh của mình Vậy nên của cải của họ mới có thể to lớn như quả cầu tuyết Việc kinh doanh cũng ngày càng lớn mạnh 63. Định luận giao cạo của Occam Giải quyết vấn đề căn bản Người do Thái rất giỏi trong việc làm cho mọi thứ trở nên đơn giản Họ tôn dùng định luận giao cạo của Occam Trong quản lý doanh nghiệp, định luận giao cạo cam có thể được hiểu là một định luận đơn giản và phức tạp. Để biến những điều đơn giản trở nên phức tạp thì rất đơn giản, làm cho những điều phức tạp trở nên đơn giản lại rất phức tạp. Nói cách khác, khi chúng ta đang giải quyết sự việc, chúng ta phải học cách nắm bắt bản chất và mâu thuẫn chủ yếu của sự vật, giải quyết điểm quan trọng từ căn bản. Hơn nữa, không cần dành quá nhiều năng lượng để làm những việc không cần thiết, tránh làm phức tạp những điều đơn giản như vậy mới có thể đạt được mục đích. Vào thế kỷ thứ 12, Occam, một người Anh, chủ trương thuyết duy danh. Ông chủ trương nếu không cần thiết, không làm tăng các thực thể. Ông chỉ thừa nhận những gì tồn tại thực sự, cho rằng khái niệm mang tính phổ biến về những thứ trống rỗng là những thứ thừa thải, vô dụng và nên bị cạo mà không cần nắn đo. Đây được gọi là định luận giao cạo của Occam. Định luận này có thể được phát triển hơn nữa thành các định luận đơn giản và phức tạp trong quản lý doanh nghiệp. Biến mọi chuyện trở nên phức tạp thì rất đơn giản. Nhưng làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản lại rất phức tạp Định luận này yêu cầu khi giải quyết sự việc Chúng ta phải nắm được bản chất chính của vấn đề Nắm bắt vấn đề chính, giải quyết các vấn đề cơ bản nhất Đặc biệt là thuận theo tự nhiên Không làm phức tạp mọi thứ theo ý chủ quan của con người Như vậy mới có thể xử lý tốt mọi việc Khi quản lý doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề khó giải quyết Hãy cân nhắc đâu là phương pháp để giải quyết vấn đề này Thực hiện mục tiêu này theo cách đơn giản và trực tiếp nhất Bạn có thể sẽ tìm ra một cách giải quyết dễ dàng, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc để đạt được cùng một mục tiêu. Những điều phức tạp luôn có thể được giải quyết bằng con đường đơn giản nhất. Chẳng hạn Einstein, nhà khoa học người Do Thái vĩ đại nhất, đã cạo đi cỏ dại mọc trên đầu Newton và thiết lập một hệ thống khoa học mới với phương pháp suy luận đơn giản. Điểm giống nhau giữa họ là biến các đối tượng phức tạp thành các đối tượng đơn giản nhất và sau đó mới giải quyết vấn đề. Tất cả các hoạt động của con người có một loại xu hướng bản năng, đó là tăng sự phức tạp của quá trình hoạt động. Tuy nhiên, tất cả những tiến bộ trong hoạt động của con người bao gồm các lĩnh vực khoa học, y học, buôn bán, tiếp thị đều đến từ quá trình đơn giản hóa. Trong quá trình thực hiện mục tiêu, bạn phải luôn luôn biết chú trọng đến phương pháp có thể giảm các bước. Bạn phải rất nhạy cảm với tất cả quy trình phức tạp bởi vì thời gian, chi phí và số lỗi ẩn trong đó có thể rất nhiều. Phải đơn giản hóa, đơn giản hóa và đơn giản hóa. Đơn giản hóa công việc và cuộc sống của bạn, làm nổi bật các điểm trọng tâm, cải thiện kỹ năng, học cách từ bỏ, đạt được mục tiêu bằng phương pháp có tốc độ cao và chi phí thấp. Nhiều thứ trên thế giới ban đầu rất đơn giản, nhưng chúng trở nên phức tạp bởi những suy nghĩ phức tạp của con người. Trong quản lý doanh nghiệp, quản lý một doanh nghiệp vốn đã rất phức tạp, nhưng có nhiều nhà quản lý bằng một cách nào đó, cố tình hoặc vô tình tự tạo cho mình rất nhiều cạm bẫy. Họ không ngừng chiến đấu với những vấn đề phức tạp này dựa trên lý thuyết quản lý mới nhất, dùng một số phương pháp mà đến bản thân cũng không hiểu rõ để giải quyết chúng. Trên thực tế, cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề phức tạp này là sử dụng tư duy đơn giản. Vào đầu thế kỷ 20, công ty xe hơi của một thương nhân người Do Thái đã học hỏi nguyên lý về phân công lao động của Adam Smith và thuyết quản lý theo khoa học của Frederick Winslow-Taylor thành dây chuyền sản xuất ô tô và kết cấu tổ chức theo hình thức kim tự tháp. Và thời điểm đó, do chất lượng công nhân thấp, chi phí lao động rẻ và trình độ kỹ thuật hạn chế, quá trình kinh doanh của công ty đã được phân tách thành các khâu đơn giản và cơ bản nhất, cho phép nhân viên chỉ cần lặp lại một công việc đơn giản, từ đó cải thiện đáng kể chất lượng và hiệu quả công việc. Theo tình hình lúc đó, mô hình kết cấu phân công lao động tinh tế Và báo cáo theo từng bộ phận này có lợi cho việc nâng cao hiệu quả và tăng cường quản lý bộ phận Tuy nhiên, để liên kết các bộ phận và các mát xích trong nội bộ doanh nghiệp lại với nhau Công ty xe hơi do thái cần nhiều người quản lý Họ có chức năng lưu trữ thông tin, điều khối viên và người giám sát của quản lý tổ chức Do đó trách nhiệm về nguồn nhân lực đã trở thành gánh nặng Ngoài ra, khi thực hiện các nhiệm vụ, tất cả các bộ phận đều bắt đầu từ lợi ích thực tế của bộ phận Như vậy không thể tránh khỏi sự xuất hiện của chủ nghĩa chức vụ và hiện tượng đùn đẩy cho nhau Đây là các mát xích không giúp tăng thêm giá trị và cũng gây lãng phí chi phí vận hành trong quy trình kinh doanh Cách quản lý phức tạp đã dẫn đến việc kết cấu tổ chức của công ty sale do Thái Công kênh khó quản lý, hiện tượng qua liêu nghiêm trọng, hiệu quả công việc giảm, giảm đi rất nhiều Và cuộc khủng hoảng đang lặng lẽ đến gần Đầu những năm 1990, bộ phận tài chính tại Bắc Mỹ của công ty xe hơi do Thái có hơn 500 nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra và ký phát các khoản chi phí cho hóa đơn cung cấp hàng hóa của các nhà cung ứng. Theo quan niệm truyền thống, một công ty ô tô lớn như vậy, lượng công việc sẽ rất nhiều, có hơn 500 nhân viên phụ trách công việc chi trả các khoản là vô cùng hợp lý. Vậy mà nhân viên phụ trách chi trả các khoản tiền của công ty ô tô Mazda Nhật Bản lại chỉ có 5 người tỷ lệ 5/ 500 này khiến giám đốc của công ty xe hơi này không thể ngồi yên được nữa công ty xe hơi Do Thái đã buộc phải cải tổ lại hình thức các quy trình thay đổi toàn toàn công việc và nội bộ của bộ phận tài vụ sau khi cải tổ bộ phận tài vụ chỉ còn lại 125 người chỉ bằng 25% so với ban đầu điều này cũng đồng nghĩa với việc đã tiết kiệm được 75 phần trăm nhân lực các nhà quản lý tài giỏi của dân tộc do Thái cho rằng sự phức tạp chắc chắn sẽ bóp nghẹt hiệu quả làm việc Điều này là do nếu các quy tắc và chế độ quy định của công ty quá phức tạp, khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, nhân viên sẽ phải mất thêm thời gian để xử lý các lưu trình xin ý kiến cấp trên và sự giải thích vô nghĩa, dành nhiều năng lượng hơn để đơn giản hóa mọi việc, tìm kiếm dụng ý chính đằng sau sự phức tạp hóa. Vậy nên, loại bỏ sự phức tạp mới có thể hình thành chiến lược kinh doanh xuyên suốt từ đầu chí cuối, tránh để nhân viên đi vào bế tắc và sự sụp đổ của công ty. 64. Định lý đồng hồ Một người không thể có hai người chỉ huy Định luật đồng hồ dùng để chỉ Thông thường, dưới tác dụng của một hệ thống tiêu chuẩn hoặc quy luật Hầu hết mọi người đều có thể làm việc một cách bình thường Tuy nhiên, nếu xuất hiện hai, thậm chí là nhiều hơn những tiêu chuẩn Chúng ta sẽ mất đi phương hướng Và không biết nên phải làm như thế nào Ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế Điều này cho thấy, trong một doanh nghiệp Nên sử dụng một hệ thống tiêu chuẩn xuyên suốt từ đầu đến cuối Như vậy mới có thể tránh bị nhầm lẫn xáo trộn Để tất cả các mắt xích có thể hỗ trợ phối hợp với nhau và vận hành một cách thuận lợi Người do thái nói rằng khi có một chiếc đồng hồ bạn có thể nắm bắt được thời gian Tuy nhiên khi bạn có hai hoặc nhiều hơn những chiếc đồng hồ Nó hoàn toàn không thể giúp bạn xác định được thời gian một cách chính xác Ngược lại còn khiến bạn dễ bị nhầm lẫn hơn nữa Cho nên nói, con người không thể cùng lúc lựa chọn các quy tắc hành vi hoặc quan niệm về giá trị khác nhau cùng một lúc. Nếu không, công việc và cuộc sống của người đó chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Bạn chỉ cần sở hữu một chiếc đồng hồ đáng tin cậy là được và hãy coi nó là trần mực để đưa ra những hành động. Khi bạn có thêm nhiều chiếc đồng hồ, bạn sẽ bị rơi vào trạng thái không biết nên làm gì. Điều này cũng cho thấy rằng bạn đang không thể xác lập định vị cuối cùng cho chính mình. Bạn muốn làm gì, bạn nên đi theo hướng mà bản thân đã lập định với chiếc đồng hồ. Nếu tham lam lựa chọn thêm những chiếc đồng hồ khác, sẽ chỉ khiến bạn thêm áp lực và mất phương hướng mà thôi. Một nhà triết học từng nuôi một con lừa, hàng ngày người nông dân bên cạnh đều cho con lừa ăn một đống cỏ. Vì ngưỡng mộ nhà triết học này, có những ngày người nông dân bán cỏ đã tặng thêm một đống cỏ cho ông và đặt nó ở bên cạnh con lừa. Khi con lừa đứng giữa hai đống cỏ có sự tương đồng với số lượng, chất lượng và ở cùng một khoảng cách Nó sẽ vô cùng khó xử và không biết nên ăn đống cỏ nào trước Tuy con lừa có thể tự do lựa chọn theo ý nó Nhưng do giá trị của hai đống cỏ khô là giống nhau Khách quan mà nói khó có thể phân biệt cái nào hơn cái nào Thế là nó nhìn bên trái, rồi lại liếc sang bên phải Cuối cùng cũng chẳng thể đưa ra lựa chọn nên chọn bên nào thì tốt hơn Vậy là con lừa tội nghiệp đứng trên mảnh đất đó, chết thì đói Vì không biết nên phải làm như thế nào Khi chúng ta gặp phải những vấn đề khó mà ta không biết nên giải quyết như thế nào, thông thường chúng ta sẽ trưng cầu ý kiến từ người ngoài cuộc bởi vì bản thân họ đứng ngoài nên họ dễ dàng đưa ra những đánh giá khách quan đối với sự việc. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân giúp các công ty tư vấn quản lý phát triển một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, những ý kiến xấu sẽ mang lại rủi ro. Khi tìm kiếm ý kiến từ bên ngoài, chúng ta cần chú ý hai điểm sau. Thứ nhất, tìm cho mình cố vấn duy nhất và tốt nhất Hai chiếc đồng hồ không thể nói cho bạn biết thời gian chính xác, ngược lại, nó còn làm cho bạn mất niềm tin về thời gian chính xác. Việc bạn cần làm đó chính là lựa chọn một trong hai cái đáng tin nhất, cố gắng hiệu chỉnh lại nó và coi đó là tiêu chuẩn cho hành vi của bạn, đồng thời nghe theo sự chỉ dẫn của nó. Hãy nhớ lấy lời của Nature, Người anh em, nếu bạn là người may mắn, bạn chỉ cần có thêm đạo đức thôi, chứ đừng nên quá tham lam. Thứ hai, cố vấn của bạn cần phải thông minh giống như bạn. Đặc hạn khi bạn muốn đầu tư về quản lý tài chính và cần tìm một vị cố vấn Vậy thì người cố vấn đó chỉ có thể cũng thông minh như bạn mà thôi Nếu như bạn không thông minh họ sẽ không thể cho bạn biết quá nhiều Nếu bạn có hiểu biết về tài chính người cố vấn có năng lực có thể đưa ra các ý kiến đóng góp tài chính phức tạp hơn Nếu bạn không có hiểu biết về tài chính họ bắt buộc phải dựa vào thói quen thông thường để đưa ra những chiến lược tài chính an toàn hạn chế rủi ro nhất có thể cho bạn nếu bạn không phải là một nhà đầu tư lão luyện Vậy thì họ sẽ chỉ có thể kiến nghị bạn nên tham gia vào những khoản đầu tư ít rủi ro và mang lại lợi nhuận thấp, chẳng hạn như đầu tư đa dạng hóa. Không có bất kỳ một vị cố vấn nào đồng ý bỏ thời gian ra để dạy bạn, thời gian của họ cũng là vàng là bạc. Vì vậy, nếu bạn sử dụng tiền của chính mình để kinh doanh thông qua những kiến thức tài chính mà bản thân bạn học được, vậy thì vị cố vấn có năng lực đó chỉ có thể nói cho bạn biết rằng có rất ít nhân tài mới có thể nhìn thấy đầu tư và đưa ra được chiến lược. Nhưng trước tiên, bạn cần phải biến bản thân trở thành người có kiến thức. Bạn phải luôn nhớ rằng, cố vấn của bạn chỉ có thể thông minh giống như bạn. Người Do Thái luôn coi trọng định luật đồng hồ. Trong lĩnh vực quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, định luật đồng hồ mang lại cho chúng ta những gợi ý vô cùng trực quan. Đối với cùng một người hoặc cùng một tổ chức, không thể sử dụng hai phương pháp khác nhau cùng một lúc hoặc cũng không thể đồng thời thiết lập hai mục tiêu khác nhau. Hơn nữa, mỗi người cũng không thể nhận sự chỉ huy của hai người cùng một thời điểm. Nếu không, doanh nghiệp này hoặc người này sẽ rơi vào trạng thái không biết nên phải làm gì 65. Định luật thùng gỗ Thùng có thể đựng bao nhiêu nước là quyết định ở tấm gỗ ngắn nhất Định luật thùng gỗ còn được gọi là hiệu ứng tấm gỗ ngắn Một chiếc thùng gỗ hoàn chỉnh được tạo nên từ những tấm gỗ ngắn Nếu một trong số những tấm gỗ quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến sức chứa nước của cả thùng Giống như vậy trong một tập thể Nếu năng lực của một trong số những thành viên trong đội không đủ Thì chắc chắn nó sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của cả đội Trong doanh nghiệp, một khi xuất hiện những tầm gỗ ngắn, thì ngay lập tức cần đưa ra các biện pháp hoặc giúp tầm gỗ ngắn đó phát huy năng lực của nó, giúp nó sửa chữa sai lầm và điểm thiếu sót. Có như vậy, tập thể này mới có thể không bị nhấn chìm. Định luật thùng gỗ chỉ, thùng có thể đựng bao nhiêu nước là quyết định ở tầm gỗ ngắn nhất. Mỗi tổ chức có thể sẽ cùng đối mặt với một vấn đề chung, trong đó các bộ phận cấu thành nên tổ chức luôn luôn có những thành phần tốt và kém. Hơn nữa, thành phần yếu kém thường sẽ quyết định trình độ của cả tổ chức Bởi vì những tấm gỗ dài có dài thêm nữa cũng không có tác dụng gì bề mặt của nước bằng với tấm gỗ ngắn nhất Quyết định sức chứa của chiếc thùng là ít hay nhiều không phụ thuộc vào tấm gỗ dài nhất mà nó phụ thuộc vào tấm gỗ ngắn nhất Thường thì cách tư duy này sẽ khác với thông thường, tuy nhiên nó lại được chứng minh là những nhận định đúng đắn Người do Thái cho rằng định luật thùng gỗ có thể cho chúng ta nhiều gợi ý về nhiều vấn đề Chẳng hạn tính quan trọng của việc xây dựng tinh thần tập thể trong doanh nghiệp Trong một tập thể, yếu tố quyết định tập thể này có sức chiến đấu mạnh hay yếu không phụ thuộc vào người có biểu hiện tốt, năng lực mạnh mà nó phụ thuộc vào những người ở phía sau, những người có năng lực yếu và biểu hiện kém nhất. Bởi vì tấm gỗ ngắn nhất sẽ hạn chế và khống chế tác dụng của tấm gỗ dài nhất, nó quyết định sức chiến đấu của tập thể và ảnh hưởng đến năng lực tổng hợp của cả tập thể đó. Cũng có thể nói rằng cần phải nghĩ cách để biến những tấm gỗ ngắn đạt đến độ cao của các tấm gỗ dài hoặc biến tất cả các tấm gỗ đều duy trì độ cao vừa đủ, như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng của tập thể, thể hiện tinh thần tập thể một cách rõ rệt nhất. Jack là nhân viên kỹ thuật của một công ty truyền thông thông tin, do anh không có mối quan hệ tốt với chủ quản, những ý tưởng trong công việc của anh thường không nhận được sự quan tâm của công ty, cũng chính vì lý do đó mà mặt mày anh luôn ủ rũ. Dẫn đến hiệu quả công việc không cao Chính vào lúc này công ty Motorola Đang cần mượn một nhân viên kỹ thuật Bên công ty này để hỗ trợ phía họ Đi tìm hiểu thị trường Tổng giám đốc của công ty truyền thông này Là người Do Thái Sau khi xin xét kỹ lưỡng Ông quyết định cử Jack đi Jack rất vui vẻ vì cuối cùng anh cũng có cơ hội Để thể hiện bản thân Trước lúc đi vị tổng giám đốc chỉ nói với Jack Vài lời Ra ngoài làm việc vừa là đại diện của công ty Vừa là đại diện của chính cá nhân cậu Cần phải làm gì chắc không cần tôi phải dạy nếu cậu cảm thấy bản thân không thể gánh bác được, hãy gọi điện về đây. Một tháng sau, phía công ty Motorola gọi điện để nói, người bên anh cử đi quả thật không tồi chút nào, tôi còn có người giỏi hơn. vị tổng giám đốc thở dài một cách nặng nề. kể từ đó, chủ quản bộ phận cũng nhìn Jack bằng con mắt khác, bản thân Jack cũng đã tự tin hơn hẳn. từ sau khi trở về, Jack cũng đã có những đóng góp không hề nhỏ với công ty. ví dụ về vị quản lý người da thái này chứng minh một điều. Chú ý khuyến khích đến tấm gỗ ngắn có thể khiến tấm gỗ ngắn từ từ dài ra, từ đó nâng cao năng lực tổng thể của doanh nghiệp. Quản lý nguồn nhân lực không thể bị hạn chế bởi năng lực và trình độ cá nhân, nên dung hòa tất cả mọi người vào một tập thể, bố trí một cách khoa học, cắt các điểm chính, nắm bắt các liên kết quan trọng nhất và nắm bắt các mâu thuẫn chính. Độ cao thấp của tấm gỗ không nằm ở vấn đề cá nhân mà nó là vấn đề của tổ chức. Một doanh nghiệp muốn trở thành một thùng gỗ chắc chắn, bền bỉ, điều quan trọng nhất chính là cần phải nghĩ ra các biện pháp làm tăng chiều dài của tất cả các tấm gỗ. Chỉ khi duy trì được độ dài vừa đủ của tất cả các tấm gỗ mới có thể thể hiện được tinh thần tập thể và vai trò của tập thể cũng được phát huy hoàn toàn. Trong thời đại đầy dễ cạnh tranh, ngày càng có nhiều nhà quản lý nhận thức được rằng chỉ cần trong tổ chức có một thành viên có năng lực yếu kém, điều đó có thể làm ảnh hưởng đến việc thực hiện để đạt được mục tiêu của cả tổ chức và muốn nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi thành viên trong tổ chức, tập trung năng lực của họ lại một cách hiệu quả. Phương pháp tối ưu nhất chính là tiến hành đào tạo và bồi dưỡng nhân viên. Chính vì vậy, người Do Thái rất coi trọng việc đào tạo nhân viên. Họ tin rằng thực chất việc đào tạo nhân viên chính là làm tăng thêm dung lượng của chiếc thùng gỗ thông qua quá trình đào tạo, tăng cường sức mạnh tổng hợp của doanh nghiệp. Và muốn nâng cao thành tích hiệu quả của cả doanh nghiệp, ngoài việc tiến hành đào tạo đối với nhân viên thì càng cần chú trọng đến việc khai thác phát triển các nhân viên tiềm năng, tầm gỗ ngắn. Tuy nhiên, trong công việc thực tế, hầu hết các nhà quản lý đều tập trung tận dụng những nhân viên ngôi sao, họ quên việc sử dụng và khám phá phát triển những nhân viên thông thường. Thực tế cho thấy, nếu doanh nghiệp bỏ quá nhiều sự tập trung của họ và những nhân viên ngôi sao, từ đó lãng quên phần lớn các nhân viên bình thường trong công ty, Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của tập thể khiến cho tài năng của nhân viên ngôi sao và tập thể mất đi sự cân bằng trong quá trình hai bên cùng hợp tác Thực tiễn đã chứng minh nhân viên ngôi sao cấp cao sẽ không dễ dàng gì nghe theo quyết định của tập thể Sở dĩ gọi họ là ngôi sao chính là nằm ở chỗ họ luôn cảm thấy xuất phát điểm của họ không giống những người khác Họ cần không ngừng đặt ra những tiêu chuẩn để thách thức bản thân Tuy nhiên ánh hào quang phát ra từ phía nhân viên ngôi sao cũng không thể dễ dàng bị che lấp Nhưng số đông những nhân viên bình thường cũng cần được sự khích lệ tương ứng. Chí thể tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân cho dù cá nhân có tài giỏi đến mấy. Nếu làm tốt công tác cổ vũ khích lệ đối với nhân viên thông thường thì hiệu quả sẽ còn lớn hơn sự khích lệ dành cho nhân viên ngôi sao. 66. Định luật rượu và nước bẩn kịp thời lọc sạch phần tử tiêu cực. Một muỗng rượu đổ vào một thùng nước bẩn, bạn sẽ có được một thùng nước bẩn. Đổ một muỗng nước bẩn vào trong một thùng rượu, cái bạn nhận được vẫn là một thùng nước bẩn. Người do Thái rất coi trọng việc kịp thời dẹp sạch phần tử tiêu cực bởi vì họ hiểu rất rõ sự nguy hại của nước bẩn, đó chính là lấy thân phận là những thành phần thiểu số để nhanh chóng càn quét, hủy diệt cả thùng rượu. Trong một tập thể, sẽ luôn có một vài con sâu làm dầu nổi canh, nó vô tình hoặc cố ý làm ảnh hưởng đến cả tập thể, hoặc kéo dài tiến độ hoàn thành công việc của tập thể, hoặc làm tăng thêm sự lạc hậu về tinh thần tập thể. Người do thái nói rằng, khi gặp phải kiểu người này, không cần phải nhân nhiệm với họ, trước hết có thể quan sát và cho họ cơ hội sửa sai thích đáng, nhưng nếu phát hiện tính tình vẫn không chịu thay đổi, cần lập tức loại bỏ, tránh làm liên lụy đến cả tập thể trong bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ có những thành phần có nhân cách xấu mục đích tồn tại của họ dường như là để phá hoại chuyện này những kẻ xấu thường sẽ có năng lực phi thường bởi vì phá hoại thường sẽ dễ làm hơn xây dựng chẳng hạn một người có thể bỏ ra nhiều thời gian công sức để tạo ra những món đồ gốm tinh xảo một con lừa có thể bị biến mất trong vài giây nếu cho một tổ chức mà tồn tại những con lừa như thế này cho dù chúng có tinh xảo đến mấy cũng sẽ chẳng thể mang lại những hiệu quả công việc nào cho ra dáng cả Nếu trong tổ chức của bạn có những chú lừa như thế này thì việc bạn cần làm là lập tức loại bỏ nó. Nếu bạn không có năng lực để làm chuyện đó thì bạn nên buộc nó lại. Người Do Thái hiểu rõ tầm nguy hại của con sâu làm dầu nổi canh, họ biết cách khống chế những kiểu người như thế này trong công việc bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc của tổ chức. Nếu trong tổ chức của bạn xuất hiện con sâu này, người quản lý cần loại bỏ nó ngay lập tức nếu vì một lý do nào đó mà không thể làm được, thì nên buộc chúng lại. Có rất nhiều nguyên nhân khiến giữa các thành viên trong tập thể với nhau họ không thể hài hòa được. Ví dụ, sự phân chia trách nhiệm không rõ ràng, dùng người không công bằng, không thích đáng, tính dân chủ chưa cao, vân vân. Xây dựng một tập thể gắn kết và hòa đồng cần có sự tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau của mỗi thành viên. Nhưng một bước để tiến thêm hai bước. Hợp tác. Để cùng sinh tồn, cùng phát triển, khác biệt là để bổ trợ cho nhau, gác lại mọi bất đồng Và cùng xây dựng một đội ngũ quản lý có năng lực cạnh tranh mạnh, tính đoàn kết cao, hòa đồng, dễ dung hợp Các chủ quản thuộc cùng bộ phận hoặc khác bộ phận làm thế nào để xử lý các mối quan hệ Đó chính là một vấn đề vừa quan trọng lại vừa tế nhị Khi các chủ quản xuất hiện tình trạng mất đoàn kết, thường sẽ được thể hiện ít hơn trong sự bất đồng về nguyên tắc Mà nó thể hiện nhiều hơn ở sự ngăn cách về tư tưởng tình cảm Cố tình phá hoại khá ít, sự bất hợp tác được thể hiện nhiều hơn, ít gây rắc rối nhưng phương pháp xử lý mâu thuẫn không thỏa đáng lại khá nhiều. Do đó, việc làm thế nào để điều chỉnh các tầng lớp quản lý cùng bộ phận hoặc thuộc các bộ phận khác nhau là vô cùng quan trọng. Tại sao chúng ta lại phải có những hành động đối với những người không đạt? Vấn đề nằm ở chỗ, nhân viên chính là một quần thể, khả năng đưa ra những quyết định sai lầm là rất lớn. Nếu không có những biện pháp đối phó kịp thời, họ sẽ mang lại những ảnh hưởng ngày càng tiêu cực. Đối với những nhân viên ưu tú, điều đó dẫn đến việc làm biến chất những nhân viên ưu tú. Việc mất đi sự tôn trọng về tập thể và tinh thần tập thể đối với người quản lý mà nói còn khó chấp nhận hơn những mất mát đáng sợ khác. Những nhân viên bị điều tra thường xuyên oán hận những nhà quản lý, họ thắc mắc tại sao các nhà quản lý lại không có những hành động đối với những kiểu người ở một nơi nhưng hồn lại một nèo. Có nhiều giám đốc thường cảm thấy chán nản và không đủ tự tin khi bản thân không thể giải quyết được vấn đề của chính mình và vấn đề của nhân viên. Kiểu thất bại này cũng ngầm làm, làm ảnh hưởng đến sự tự tin và uy tín của họ trong các công việc khác. Các nhà quản lý bắt đầu dần sợ sệt, hoặc dọa rơi vào trạng thái thất bại thảm hại và không thể tự thoát ra được. Dần dần, tình trạng này sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tập thể và không thể tránh được. Các thiệt hại khác còn bao gồm trộm cắp, biếng nháp, gián điệp trong công việc và tình thế của công ty bắt đầu yếu dần. Vậy là phần lớn thời gian của các nhà quản lý đều dùng để giải quyết vấn đề của nhân viên, mà vốn dĩ lượng thời gian này nên dùng để giải quyết những việc quan trọng hơn cả, như là đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Những vấn đề tồn đọng cũng sẽ ảnh hưởng đến tập thể, bởi vì không có ai sẵn sàng làm việc cùng một nhân viên có vấn đề cả. Những nhân viên khác cũng bắt đầu nhìn những nhân viên có vấn đề với đôi mắt hành viên đạn và cũng ít hợp tác cùng họ hơn. Thế là sự lãng phí nhân lực gây ra sự trì hoãn về tốc độ, tiến độ công việc. Ngược lại, điều này còn gây ra sự khó chịu khi thực hiện công việc. Tình hình này được một vị giám đốc miêu tả giống như quả cầu tuyết rơi xuống núi. Một tính từ khác cũng dùng để hình dung tình hình này, đó là hiệu ứng domino. Cuối cùng, mọi thứ đều đúng như dự đoán của vị giám đốc, các mối quan hệ khách hàng cũng biến mất. Trên thực tế, những tổn thất do nhân viên có vấn đề gây ra có thể được tính toán bằng tiền. Một số trong số đó có thể được ước tính chính xác và những khoản khác chỉ có thể là gần đúng. Nhưng nếu bạn cộng tất cả các chi phí xác định và ước tính lại với nhau, bạn sẽ nhận được kết luận giống như một công ty do thái. Chi phí của một nhân viên có vấn đề nhỏ, tương đương với việc trả 25% tổng lương. Nói cách khác, một nhân viên được ước tính là cứng đầu trong công ty, chiếm 3% tổng số người và tiền lương trực tiếp. Tuy nhiên, nếu tất cả các chi phí phát sinh bởi 3% số người được cộng lại, thì tổng số tiền này tương đương với tổng tiền lương của công ty là 25%. Nói cách khác, chi phí của những người này cho công ty đã vượt quá tỷ lệ của họ. Vì vậy, một trong những câu hỏi khó mà bất kỳ người quản lý nào cũng phải hỏi là bạn có đủ khả năng chi trả cho những người này không? Bạn có thể tiếp tục chịu đựng các chi phí tài chính và những rắc rối mà nhân viên mang lại cho công ty của bạn không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn nên làm giống như người Do Thái. Hãy loại bỏ những yếu tố tiêu cực này một cách không nhượng bộ. 67. Hiệu ứng rùi ngựa Con ngựa lời biếng ra sao Chỉ cần có ruồi ngựa cắn trích Cũng sẽ hăng hái tinh thần Người Do Thái có câu nói như thế này Con ngựa lời biếng ra sao Chỉ cần có rùi ngựa cắn trích Cũng sẽ hăng hái tinh thần Tốc độ chạy cũng nhanh hơn rất nhiều Nếu không bị con rùi ngựa cắn Con ngựa sẽ giải những bước chân rậm rãi, đùm đỉnh Đây được gọi là hiệu ứng rùi ngựa Người Do Thái từng nói rằng Trên con đường đi đến thành công của một người Sẽ khó tránh khỏi việc có những giây phút nhột trí Muốn vuông bỏ. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó bạn đánh mất đi động lực để kiên trì thì rất có khả năng tự xa ngã rồi thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, của cải không phải là thứ dễ dàng có được trong tay mình. Muốn thành công thì luôn cần nghiêm khắc thúc giục bản thân, tạo áp lực thích hợp với chính mình. Như vậy bản thân bạn mới có thể quên đi mệt mỏi và tiến về phía trước nhanh hơn. Những nhà quản lý do Thái nhận thức rằng càng những nhân viên xuất sắc càng khó quản lý. Bởi vì họ có ham muốn nhất định đối với lợi ích, quyền lực, tiền bạc. Nếu không thể đáp ứng nhu cầu của họ, vậy thì chắc chắn sẽ có những phiền phức rồi. Muốn để họ yên tâm và chăm chỉ làm việc, nhất định phải có thứ gì đó để khích lệ họ. Yếu tố khích lệ họ chẳng phải là con rùi ngựa hay sao? Áp lực vừa đủ có thể kích thích phát huy những tiềm năng đáp ứng nhu cầu bức thiết của họ. Khi cuộc sống rơi vào trạng thái nguy hiểm, chuông cảnh báo vang lên, từ đó con người có thể nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng thêm năng lực về những phương diện khác nhau và chuyển trạng thái sinh tồn của con người từ cảnh giác sang khu vực an toàn. Khi nhắc đến áp lực, chúng ta luôn nghĩ đến mặt tiêu cực. Ta thường liên tưởng đến sự bất an, do dự, từ bỏ, hoảng loạn và tình trạng sức khỏe dưới mức tối ưu. Tuy nhiên, không phải lúc nào áp lực cũng tiêu cực. Trên thực tế, áp lực với mức độ vừa phải có thể mang lại tác dụng đầy tích cực. Nó có thể kích thích sự sáng tạo của bạn, khiến bạn ngày càng trở nên xuất sắc hơn trong công việc. Thường xuyên đối mặt với những áp lực có thể khống chế, nó sẽ làm tăng khả năng chịu áp lực của bạn, giúp bộ não và sức khỏe của bạn duy trì ở trạng thái tốt nhất. Thậm chí, khoa học còn chứng minh rằng những người thiếu khả năng chịu áp lực dễ mắc bệnh hơn, thậm chí tuổi thọ còn ngắn hơn so với những người có thể chịu được áp lực. Áp lực vừa đủ có thể kích thích bộ não và cơ thể của con người, đồng thời cũng sản sinh một loạt các ảnh hưởng liên quan đến hành vi. Áp lực nhất định sẽ khiến con người cảm thấy dồi dào tinh lực, đồng thời có thể duy trì trạng thái trong một thời gian dài. Nếu áp lực được duy trì ở một mức độ có thể khống chế nhất định, nó sẽ khích lệ con người làm việc hiệu quả cao trong một thời gian khá dài. Đối với các công ty, áp lực vừa phải có thể làm tăng thêm sự tự tin cho các nhân viên, bởi vì trải qua căng thẳng và áp lực khi lái xe có thể thúc đẩy mọi người khám phá khả năng tiềm năng của họ, điều này có thể làm tăng sự khẳng định bản thân. Khi trải qua những thử thách tương tự, mọi người sẽ tự tin hơn về khả năng của mình. Động lực tiêu chuẩn cao được tạo ra dưới áp lực có thể phát huy tiềm năng chủ động tích cực của chính mình, đồng thời hạn chế kết quả không tốt đến mức tối thiểu. Trong quản lý tập thể, sử dụng sức mạnh tiêu chuẩn cao là vũ khí ma thuật quan trọng để biến người bình thường thành nhân tài và nâng cao hiệu quả chiến đấu của tập thể. Quản lý áp lực hiệu quả không chỉ giúp cho sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên mà còn giúp thiết lập mối quan hệ tốt giữa nhân viên và doanh nghiệp. Đây là một phương tiện hiệu quả để xây dựng một tập thể năng động. Một công ty thực phẩm được điều hành bởi một người gia thái để thúc đẩy nhân viên hàng hái làm việc và tạo cơ hội cho những người nhân viên siêng năng có động lực để tiếp tục thăng tiến. Công ty quy định những nhân viên trẻ có thành tích tốt sẽ trở thành trợ lý cấp 1 sau 8 đến 14 tháng vào công ty. Đó là cánh tay phải của người quản lý. Sau giai đoạn này, những trợ lý cấp 1, những người xuất sắc sẽ được thăng chức lên thành các nhà quản lý để thực hiện mong muốn của họ với tư cách là người quản lý. Để những nhân viên xuất sắc này được thăng chức càng sớm càng tốt, gia đình này đã thiết lập một cơ chế. Cho dù nhân viên quản lý tốt đến đâu, công việc xuất sắc như thế nào, nếu anh ta không đào tạo người kế nhiệm cho mình thì việc thăng chức trong công ty của họ cũng cần được suy xét lại. Cơ chế này đảm bảo rằng các tài năng quản lý của công ty Do Thái này sẽ không ở trong tình trạng thiếu hiểu biết. Bởi vì điều này liên quan đến tương lai và danh tiếng của mọi người, mọi người sẽ nỗ lực để đào tạo người kế nhiệm. Điều này cũng sẽ giúp nhân viên mới có cơ hội để thể hiện bản thân tốt hơn. Cơ chế khuyến khích này giống như một con rủi ngựa, khiến cho những con ngựa chạy một cách vui vẻ. Mong muốn của mọi người là khác nhau, có những người khá lý tưởng, họ coi trọng những thứ mang giá trị tinh thần nhiều hơn, chẳng hạn như danh dự và sự tôn trọng có những người lại muốn sự tiện dụng và họ nhìn vào những thứ mang giá trị vật chất, ví dụ như tiền bạc. Đối với những người khác nhau, cần có những phương pháp khác nhau, phù hợp với nguyện vọng của mỗi người và dùng những cách thức khác nhau để khích lệ họ. Nói tóm lại, cần phải để con ngựa này chạy một cách vui vẻ. Các nhà quản lý người do thái nhận thức được rằng công việc của con người là khó làm nhất. Có nhiều lúc công ty Công ty không còn cách nào để phát triển thêm, thậm chí là tan rã, sụp đổ tan tành. Nguyên nhân của sự tan rã đó chính là không có người làm việc tốt. Với tư cách là một nhà quản lý, thành tựu lớn nhất chính là việc xây dựng và thống lĩnh một tập thể. Với những thành viên có kiến thức chuyên môn khác nhau, kỹ năng đặc biệt, năng lực chiến đấu mạnh và tinh thần hợp tác cao độ. Họ không ngừng thách thức bản thân với những mục tiêu công việc cao hơn, không ngừng sáng tạo và tạo ra thành tích lớn. Từ đây có thể bạn cần sự chịu khó hơn những người khác. Cần có nhiều kiến thức hơn và duy trì nguồn tài nguyên phong phú đa dạng hơn Sử dụng hiệu ứng dùy ngựa để liên kết tập thể những nhân viên khó quản lý Đồng thời cũng quan trọng và chủ chốt lại với nhau Tận dụng một cách đầy đủ và phát huy tác dụng của nó Tạo ra nhiều thành tích hơn cho công ty 68. Tư duy cá bóng Không theo trào lưu, học cách suy nghĩ độc lập Chủ trương của người Do Thái khi làm kinh doanh Đó là không đi theo trào lưu, học cách suy nghĩ độc lập Đi theo trào lưu chịu ảnh hưởng với yếu tố khách quan hoặc chủ quan, đó là việc đưa ra lựa chọn dựa trên tư duy của số đông. Tuy mọi người đều khoe khoang sự cá tính của bản thân, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ từ bỏ cá tính và đuổi theo trào lưu. Đó là bởi vì cách làm của số đông luôn có một sự đảm bảo nhất định, tuy nhiên cũng khó giúp bạn phát triển và đột phá. Một ngư dân người do Thái phát hiện một hiện tượng rất thú vị, do cơ thể khá nhỏ bé và yếu ớt nên cá bóng thường hoạt động theo đàn, Đồng thời chúng để con cá mạnh nhất làm đầu đàn Tuy nhiên nếu cắt bỏ bộ não Để khống chế mọi hành động của con cá đầu đàn Con cá này sẽ mất đi khả năng Tự khống chế bản thân Hành động của nó cũng sẽ hỗn độn hơn Nhưng những con cá khác vẫn mù quáng Mà đi theo lộ trình như trước Việc làm theo một cách mù quáng như vậy Sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng Trong đại dịch sát năm 2003 Ông chủ của một công ty ở Bắc Kinh Muốn nhân cơ hội trả thù các đối thủ cạnh tranh Vì vậy họ đã sắp xếp một nhân viên trung thành của mình gọi điện đến trung tâm phòng chống sát và nói dối rằng trong công ty đối thủ của họ có nhiều nhân viên bị nghi ngờ dính sát. Sau khi điều tra, cảnh sát tìm thấy người đứng đầu của nhân viên đó. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của các thẩm vấn viên cảnh sát, người nhân viên đó thú nhận rằng họ nhận được chỉ định của cấp trên. Ông chủ nói rằng bản thân anh ta không biết rằng đây là một việc phải làm ngu xuẩn, ông cũng không ra lệnh cho cấp dưới của mình gọi điện cho trung tâm có nói rằng nếu biết điều này trước đó, ông ta sẽ nghiêm khắc ngăn chặn hành vi của cấp dưới. Cấp dưới không thể có được bằng chứng chứng minh cho mình nên đành phải chịu ấm ức. Chính là vì người nhân viên đó mù quáng để ông chủ nắm được điểm yếu, lấy hành động làm lý do để thoái thác trách nhiệm, từ đó hủy hoại tất cả mọi nỗ lực mà bản thân đã gây dựng bao lâu nay. Có thể thấy rằng năng lực tư duy phán đoán quan trọng đến nhờ nào. Nhạc trưởng nổi tiếng người gia Thái Barenboeum, Trong trận chung kết của một cuộc thi nhạc trưởng hàng đầu thế giới, đã chỉ đạo một gia nhạc biểu diễn một bản nhạc theo sự chỉ định của ban giám khảo. Đột nhiên, anh ý thức sâu sắc về sự bất hòa trong những nốt nhạc. Lúc đầu, anh cho rằng thành viên trong ban nhạc đã mắc lỗi và đã ra bộ để dừng lại một cách dứt khoát và chơi lại, nhưng nó vẫn không đúng. Ông suy đoán rằng có thể lỗi là ở bản nhạc. Tuy nhiên, các nhà soạn nhạc và thành viên trong ban giám khảo khẳng định rằng hoàn toàn không có vấn đề gì về bản nhạc. Ông đã sai. Trước một số lượng lớn các bậc thầy về âm nhạc như vậy, Borrembo nghĩ về điều đó hết lần này đến lần khác và cuối cùng nói to: Không, chắc chắn là bản nhạc có vấn đề. giọng nói vừa kết thúc, các thành viên trong hội đồng ban giám khảo ngay lập tức đứng dậy và vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng ông đã giành chức vô địch trong cuộc thi. Rõ ràng đây là cái bẫy được các giám khảo thiết kế cẩn thận để kiểm tra xem liệu nhạc trưởng có thể kiên định với chủ trương chính xác của mình khi phát hiện ra sai sót trong bản nhạc. Và gặp phải sự phủ nhận của hội đồng thẩm định hay không. Mặc dù hai nhạc trưởng tham gia cuộc thi trước đó cũng tìm thấy lỗi sai nhưng cuối cùng họ cũng nghe theo ý kiến của hội đồng thẩm định và rồi bị loại. Trong khi đó, Baron Bom lại tràn đầy tự tin và giành được vị trí quán quân trong cuộc thi dành cho nhạc trưởng thế giới. Conformity, sự phù hợp là hiện tượng hành vi của cá nhân thay đổi theo hướng phù hợp với số đông do sự dẫn dắt của nhóm hoặc áp lực gây ra. Nói một cách dễ hiểu, conformity là theo phong trào Mặc dù mỗi người chúng ta quảng cáo rằng chúng ta có cá tính Nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta phải từ bỏ tính cách của riêng mình để theo dòng chảy Bởi vì mỗi chúng ta không thể lúc nào cũng có thể hiểu từng tận về mọi thứ Đối với những thứ bản thân không hiểu rõ và không chắc chắn Chúng ta thường lựa chọn cách đi theo trào lưu Thông qua nghiên cứu, các nhà tâm lý học xã hội đã phát hiện ra rằng số người ít hay nhiều nắm giữ một số ý kiến nhất định là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến nhóm. Nhiều người là một minh chứng có sức thuyết phục nhất. Rất ít người có thể kiên định với ý kiến của mình khi đứng giữa đám đông. Bạn cần nhắc nhở bản thân trước khi bạn thực hiện bước đi tiếp theo của mình, đó là đừng mù quáng làm theo. Có lần tôi đã xem một bộ phim truyền hình, một đàn cừu được một con cừu đầu đàn dẫn vào một hàng tuyết phủ đầy tuyết. Kết quả là tất cả những con cừu bị đóng băng và chết đói. Lúc đó, tôi nghĩ rằng những con vật thật ngu ngốc, nếu đã nhìn thấy rằng tiến lên phía trước có thể bị rơi xuống, vậy tại sao không lùi lại phía sau? Trên thực tế, có nhiều lúc nghĩ con người không thông minh bằng động vật. Câu chuyện này mang lại cho chúng ta một gợi ý đó là trong cuộc sống cũng như công việc, trước tiên chúng ta cần lựa chọn đúng người lãnh đạo. Nếu chúng ta cứ ùa theo người khác Cần phải xác định chắc chắn rằng người mà ta đi theo đáng để dựa dẫm Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn Thứ hai, khi chúng ta phát hiện ra người lãnh đạo của mình xảy ra sai sót Cần kịp thời nhắc nhở họ, tránh để sai lầm tiết nối những sai lầm Không được phép mù quáng ngay theo Thứ ba, chúng ta phải duy trì phán đoán độc lập của bản thân Khi bạn muốn đi theo con đường của riêng mình Cho dù có sai đi chăng nữa, cũng không được phép hối hận Bởi vì đó là lựa chọn của bạn Cho nên không được oán trách và cũng không nên cho phép mình được hối hận Thực chất mỗi ngày chúng ta đều đang chạy theo rất nhiều thứ Người ta đi học đại học, chúng ta cũng phải đi Bạn học đi nước ngoài, chúng ta cũng muốn ra nước ngoài Người ta học tiếng Anh, chúng ta cũng học tiếng Anh Người ta uống Coca-Cola, chúng ta cũng uống Coca-Cola Người ta chơi trò chơi, chúng ta cũng phải chơi trò chơi Ở trong thời đại của những xu hướng và thị hiếu luôn thay đổi như thế này Chúng ta sẽ lãng phí thời gian, năng lượng và cuộc sống của mình nếu như không suy nghĩ mà cứ đi theo đám đông. Trước khi định làm một việc gì đó, chúng ta cần bình tĩnh suy nghĩ ý nghĩa của việc làm đó. Bởi vì khi bạn nghiêm túc làm một việc nào đó, nó sẽ gần với bản chất của cuộc sống hơn là cứ theo đuổi trào lưu gấp trăm lần. 69. Tư duy Florence, mục tiêu giống như Hải Đăng, đủ sáng mới có thể chỉ dẫn tàu thuyền. Người Do Thái cho rằng mỗi người đều có cho mình một mục tiêu lớn lao nhất định. Theo đuổi sự nghiệp lý tưởng mới có thể có được thành tựu, bởi vì mục tiêu của mỗi chúng ta giống như ngọn hải đăng, chỉ khi ngọn đèn hải đăng chiếu sáng mới có thể chỉ dẫn tàu thuyền. Ngọn hải đăng càng cao càng sáng có thể giúp bạn vượt qua mọi ngóc ngách tăm tối. Và đến với bến bờ của cuộc sống, ngược lại nếu ngọn đèn không đủ sáng, phạm vi chiếu sáng của nó sẽ bị giới hạn và hành trình tiến về phía trước của bạn cũng sẽ bị giới hạn. Nếu cuộc sống không có mục tiêu, sẽ giống như việc người lái tàu đi biển mà không có hải đăng soi sáng, và rồi họ mất đi phương hướng. Trên đường đời, chúng ta đều cố gắng để bước đi. Chúng ta nên tiến về phía những tọa độ lớn nhỏ. Những tọa độ này chính là ngọn hải đăng của chúng ta trong cuộc sống. Nó chỉ cho ta phương hướng, giúp chúng ta có tiếp tục thực hiện ý chí hoài bão to lớn của mình. Hành trình của cuộc đời giống như việc ngồi trên một chuyến tàu. Người có hoài bão to lớn, thêm vào đó là sự tài hoa, siêng năng, may mắn gặp cơ hội, nó sẽ giống như việc ngồi trên một chuyến tàu cao tốc trong cuộc sống hữu hạn này, nhất định họ sẽ chạy được rất xa. Cho nên nói, mục tiêu chính là ngọn hải đăng để tiến về phía trước và kế hoạch chính là phương án để hành động. Không có kế hoạch, mục tiêu chỉ là một câu khẩu hiệu, nếu chỉ nói suông sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Những người thành công, giàu có, họ đều biết cách đưa ra kế hoạch cho cuộc đời của mình. Những trải nghiệm dưới đây của Florence sẽ cho chúng ta những gợi ý đắt giá về mục tiêu. Một buổi sáng của năm 1952, Florence Chadwick, 34 tuổi, hậu duệ của người Do Thái, bắt đầu công cuộc tiên phong nổi tiếng khắp thế giới của mình trên bờ biển Virginia, Thái Bình Dương. Vào ngày này, trên eo biển State of California, sương mù dày đặc, Trên đảo Catalina, cách bờ biển phía tây 21 dặm, Florence đã bắt đầu hành trình vượt Thái Bình Dương, bơi về phía bờ biển California. Bởi lượng sương mù trên biển quá dày, cô không có cách nào để nhìn thấy con tàu trì đường của mình. Thời gian từng giờ, từng giờ cứ thế trôi qua, nước biển lạnh đến mức khiến cô nổi cả da gà. Nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì bơi trong làn nước lạnh cóng như vậy. 15 tiếng sau, cuối cùng cô không chịu được nữa và muốn từ bỏ. Cô nghĩ rằng bản thân mình không thể tiếp tục bơi được nữa và liền gọi người kéo cô lên thuyền. Mẹ và hối luyện viên của cô ở một con thuyền khác, họ luôn cổ vũ rằng cô đang rất gần bờ rồi, nói cô đừng bỏ cuộc. Nhưng khi cô hướng ánh nhìn về phía bờ biển California, cô chẳng thể nhìn thấy gì ngoài màn xương giày đặc kia. Florence ủ rũ, không lâu sau, một lần nữa cô lựa chọn bỏ cuộc, mọi người đành phải kéo cô lên thuyền. Nơi thuyền đậu chỉ cách bờ biển California nửa dặm. Cuộc đời của Florence chỉ có duy nhất một lần này là không thể kiên trì đến cùng. Hai tháng sau, tại chính eo biển đó, cô đã thành công khi chinh phục được nó. Cô không những là người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Catalina, mà kỷ lục mà cô giác lập nên còn nhanh hơn nam giới khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cùng một người, cùng một eo biển, vậy tại sao chỉ trong hai lần vượt sông mà khoảng cách của nó lại lớn đến như vậy? Rốt cuộc nguyên nhân vì sao Florence lại có thể bỏ cuộc một lần duy nhất trong cuộc đời mình. Là do quá mất sức hay nước quá lạnh? Khi mọi người coi đây là một câu đố Và cần đi tìm lời giải đáp Thì câu trả lời của Florence Lại khiến nhiều người bất ngờ Cô nói tất cả đều không phải Sở dĩ cô bỏ cuộc giữa chừng Là vì cô không nhìn thấy mục tiêu Trong màn sương mù dày đặc kia Điều đáng sợ hơn cả sự mệt mỏi của bản thân Đó là sự mệt mỏi của tâm hồn Không có mục tiêu nên Florence lựa chọn bỏ cuộc Mục tiêu nhìn thấy được giúp cô có được thành công Từ đó chúng ta có thể rút ra kết luận rằng Chỉ có những mục tiêu nhìn thấy được mới có thể đạt được mục đích cuối cùng. Một mục tiêu rõ ràng được thiết lập có thể thúc đẩy nguồn năng lực tiềm thức mạnh mẽ. Bởi vì sau khi một người có được mục tiêu rõ ràng, tiềm thức sẽ tự động phát huy năng lực vô hạn của nó. Nó sản sinh ra một loại năng lượng lớn mạnh, đồng thời có thể ngắm đúng, chính xác phương hướng và bước đi tiếp theo của mục tiêu của chúng ta. Trong quá trình bộ não vận hành, điều quan trọng nhất không chỉ là thiết lập một mục tiêu rõ ràng, Mà là cần biết rõ nguyên nhân tại sao lại phải đạt được mục tiêu đó Bởi vì nguyên nhân chính là nguồn động lực thúc đẩy con người Tiếp tục tiến về phía trước và thực hiện mục tiêu của mình Khi làm bất cứ việc gì, mỗi chúng ta đều coi trọng mục tiêu hơn là kết quả đạt được như thế nào Mục tiêu chính là một cái đích để theo đuổi Đó là kết quả mà ta cố gắng, nỗ lực để đạt được Vậy mục tiêu và động lực có mối quan hệ như thế nào với nhau Điều nói điểm bắt đầu và điểm kết thúc để đạt được mục tiêu là một đoạn đường Thì trong đoạn đường đó sẽ có động lực mà điểm bắt đầu là lúc đưa ra mục tiêu và điểm kết thúc là lúc đạt được mục tiêu. Mục tiêu cao hay thấp sẽ quyết định đoạn đường đi dài hay ngắn và nó cũng quyết định bạn cần bao nhiêu động lực. Động lực chính là thứ bắt buộc phải có khi tìm kiếm mục tiêu. Và động lực cũng xuất hiện nhờ chính mục tiêu. Để xác định được mục tiêu một cách chính xác, trước tiên bạn hãy xác lập cuộc sống của bản thân, sau đó là bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào. Tiếp sau đó, hãy tìm kiếm công cụ để có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này. Có như vậy thì cuộc sống của bạn mới không thể sai lệch được. Chẳng hạn như nói, bạn hy vọng sẽ là một người sống lạc quan vui vẻ và có công hiến. Sau khi xác định rõ ràng mục tiêu cuối cùng, tiếp đó bạn hãy lựa chọn công cụ cho mình. Chẳng hạn, để sống một cuộc sống vui vẻ, lạc quan và có sự công hiến, bạn cho rằng nhất định phải kiếm được một khối của cải nhất định. Bạn cần có sức khỏe tốt, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đồng thời phải có sự nghiệp mà bản thân yêu thích. Và đạt được một số thành tựu nào đó Hơn nữa còn cần phải quyết định xem Nên sử dụng số của cải và thành tựu đó Để tạo ra giá trị công hiến cho xã hội như thế nào Vậy nên trong cả quá trình này Mỗi khi bạn nhận được một công cụ nào đó Bạn sẽ hiểu một cách rõ ràng rằng Mình nên vận dụng số công cụ này như thế nào Để đáp ứng những nhu cầu và mục tiêu của mình Có như vậy mới có thể khiến cho cuộc sống của bạn không sai lệch Và có những bước đi chính xác hướng về mục tiêu của mình và cuộc sống của bạn cũng sẽ không có những mê muội và hối tiếc. Trong cuộc sống của bất cứ ai cũng không thể thiếu mục tiêu và phương hướng rõ ràng, bởi vì mục tiêu và phương hướng sẽ dẫn dắt chúng ta đến với số phận và thành tựu của cuộc đời, là động lực thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến về phía trước. Nếu một người không có cho mình mục tiêu sống rõ ràng, vậy thì họ đã làm lãng phí năng lượng và sinh mệnh. Nó giống như một chiếc siêu xe không có vô lăng, cho dù động cơ của nó có khỏe thế nào, thì nó cũng chỉ là một đống sắt vụn, không thể phát huy bất cứ tác dụng nào. Trong cuộc sống, chúng ta thường phát hiện ra rằng cuộc sống của rất nhiều người đều không có phương hướng rõ ràng. Họ không biết mình nên đi đâu làm gì, lúc đi hướng này, lúc lại chuyển sang hướng kia, hôm nay làm công việc này, ngày mai lại làm công việc khác. Làm gì cũng không thể vừa ý, liền đổi phương hướng ngay lập tức, Nghe nói ở đâu có cơ hội là liền chạy đến, cuộc sống của họ dường như chẳng bao giờ có định hướng gì. Thực chất, vấn đề của họ rất đơn giản, đó chính là họ không biết bản thân họ đang muốn gì. Hoặc một số người khác nói, đương nhiên là tôi biết mình cần gì, thứ tôi cần chính là tiền. Nếu đến thời điểm hiện tại vẫn còn những suy nghĩ này, vậy thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn. Khi biết rõ bản thân làm thế nào để có được cuộc sống tràn đầy niềm vui, sống những tháng ngày đầy đủ sung túc, Bất luận là về tinh thần hay vật chất thì điều đó đều rất quan trọng Một người muốn bước vào cảnh giới của cuộc sống như vậy Nhất định phải xác định mục tiêu và phương hướng cho cuộc sống của mình 70. Quy luật nhân quả thành hai bại át có nguyên nhân của nó Người Do Thái rất giỏi sử dụng phương pháp nhân quả để nhìn nhận vấn đề Họ cho rằng không có bất cứ sự vật nào trên thế giới này có thể tồn tại độc lập Bất cứ hiện tượng nào xảy ra đều có nguyên nhân của nó Tình trạng của ngày hôm nay chính là do những chuyện xảy ra trong quá khứ tạo ra, bởi vì trên thế giới này chẳng có chuyện gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, mỗi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân. Đây là định luật cơ bản của vũ trụ. Quy luật nhân quả cho chúng ta biết rằng bất kỳ sự việc nào xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó, có nguyên nhân mới dẫn đến kết quả, có buông bỏ mới có sự nuối tiếc, có hy sinh mới có báo đáp, có gieo trồng mới có thu hoạch. Một số người khi làm việc, họ chỉ coi trọng kết quả mà quên đi phương pháp và quá trình. Hạt giống và phương pháp gieo hạt sai thì sao có thể có những thu hoạch lý tưởng? Chắc chắn sẽ có những phương pháp để thành công và cũng có những nguyên nhân cụ thể cho sự thất bại. Hiểu và biết cách vận dụng quy luật nhân quả thì mục tiêu về cuộc sống vật chất giàu có, cơ thể khỏe mạnh sẽ càng dễ dàng đạt được. Karl, một người do thái giàu có, đã từng là một nhân viên bình thường. Khi bắt đầu công việc, vị trí của anh ta rất thấp, nhưng giờ anh ta đã trở thành cánh tay phải của ông chủ và đảm nhiệm vị trí chủ tịch của một công ty trực thuộc công ty mẹ. Khi ai đó hỏi về bí mật làm thế nào để nhanh chóng thăng trước của kho câu trả lời của kho rất đơn giản. Anh nói rằng bí mật nằm ở việc, làm nhiều thêm một chút mỗi ngày. Nhìn vào kinh nghiệm làm việc của kho thì chúng ta có thể thấy lời anh ta nói đúng là sự thật. Mỗi ngày sau giờ làm việc, tất cả mọi người đều trở về nhà, còn kho vẫn ở lại văn phòng và tiếp tục làm việc cho đến cuối ngày làm việc. Đúng vậy, không ai yêu cầu kho làm điều này, nhưng anh nghĩ rằng mình nên ở lại và đưa ra một số trợ giúp cần thiết khi ông chủ cần. Khi ông chủ làm việc, Carl thường tìm tài liệu, in tài liệu, những công việc này trước đây vốn dĩ được đích thân ông chủ làm. Khi ông chủ thấy rằng Carl làm việc ngoài giờ, dường như bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái đợi giao việc, và dần dần ông chủ đã hình thành thói quen gọi cho anh. Tại sao ông chủ lại hình thành nên thói quen đó cho Carl? Bởi vì Carl chủ động ở lại văn phòng, khiến ông chủ lúc nào cũng nhìn thấy anh ta, hơn thế còn thành tâm thành ý đợi để phục vụ ông chủ. Tuy làm như vậy thì Kho cũng chẳng được nhận thêm tiền lương, nhưng anh lại có thể đạt được những bước tiến nhanh chóng chưa từng có trong công việc. Nếu như bạn làm những việc ngoài bổn phận của mình, bạn sẽ có cơ hội nhận được sự tán dương. Có người đã từng nghiên cứu rằng tại sao khi cơ hội đến chúng ta lại không có cách nào để nắm bắt nó, đó là vì cơ hội luôn cải trang trong bộ dạng có vấn đề. Khi khách hàng, đồng nghiệp hoặc ông chủ đưa ra cho bạn một vấn đề khó, có lẽ đó chính là lúc họ trao cơ hội quý báu cho bạn. Khi làm việc gì đó thì hãy tích cực đưa cánh tay ra để giúp đỡ họ. Mỗi ngày làm việc nhiều hơn một chút, sự tính ban đầu hoàn toàn không phải để tăng thêm thù lao, nhưng những gì đạt được thường sẽ nhiều hơn việc phải bỏ ra thứ gì đó. Những gì bạn nhận được của ngày hôm nay đều là kết quả mà trước đây bạn đã gieo chồng. Trên thế giới này chẳng có chuyện gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, mỗi một sự việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đây là định luật cơ bản của vũ trụ. Tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của con người đều là nhân và nó sẽ sản sinh ra quả tương ứng. Nếu nhân tốt thì quả chắc chắn sẽ tốt, nếu nhân không tốt thì quả chắc chắn cũng sẽ không tốt. Chỉ cần con người có ý nghĩ, át hẳn sẽ không ngừng gieo hạt, thậm chí hạt giống đó là thiện hay ác đều do bản thân mỗi người quyết định. Vậy nên trước tiên chúng ta cần suy nghĩ và chú ý đến những phương pháp mà mình sẽ làm để dẫn đến những hành động và lời nói như thế nào, và những hành động lời nói này sẽ mang lại hậu quả ra sao. Người do Thái siêng năng chăm chỉ biết rằng vận may trên trời tự nhiên rơi xuống không hề tồn tại. Họ sẽ không bao giờ hy vọng sẽ có chiếc bánh đầy nhân thơm từ trên trời rơi xuống Họ hiểu rằng chỉ có thể tích cực hành động, nỗ lực cố gắng vì những mục tiêu của bản thân mới có thể nhận được báo đáp Họ tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng người, chỉ cần họ nỗ lực, vị thần thành công sẽ đến bên họ Còn những người thường chỉ nghĩ đến việc đầu cơ trục lợi Chỉ nói nhưng không làm, hạt giống này của họ chắc chắn sẽ nhận về quả thất bại Edison đã nói thiên tài là sự kết hợp của 1% linh cảm và 99% mồ hôi Suy cho cùng, thiên phú của mỗi con người giống như đóm lửa, nó có thể bị dập tắt, cũng có thể được thắp sáng, mà cách tốt nhất để thắp sáng nó chính là sự cần cù siêng năng. 71, tư duy tương quan, không có bất cứ sự vật nào có thể tồn tại độc lập. Người Do Thái biết cách dùng ánh mắt liên hệ để giải quyết vấn đề, họ tin rằng khi nhìn nhận vấn đề, không nên chỉ nhìn nó theo một góc độ đơn phương. Đa bộ chẳng còn hoạt động linh hoạt được nữa, cần phải nhìn sự vật bằng con mắt vĩ mô, như vậy mới có thể tìm ra hướng giải quyết vấn đề một cách rõ ràng nhất. Trên thế giới này, giữa các sự việc với nhau đều tồn tại mối quan hệ tương tác, không có bất cứ sự việc nào có thể tồn tại độc lập mà không liên quan đến sự việc kia. Những người do thái thông minh hiểu điều đó, họ hiểu rằng muốn giải quyết những vấn đề khó thì tốt nhất nên bắt đầu từ những vấn đề có liên quan đến nó. Không nên chỉ giống những người bình thường, dành mọi sự tập trung lên một điểm khó duy nhất. Tháng 4 năm 1865, chiến tranh Nam Bắc của Hoa Kỳ nhanh chóng đi vào hồi kết. Lúc bấy giờ, vật chất trên thị trường còn thiếu rất trầm trọng, đặc biệt là giá cả thực phẩm không ngừng tăng cao. Người do Thái tên Roger biết rằng tình hình này chỉ là tạm thời, một khi chiến tranh kết thúc, giá cả thực phẩm sẽ giảm mạnh. Cho nên sự coi trọng về chiến tranh của ông hoàn toàn không thua kém gì những binh sĩ đang chiến đấu ngoài kia. Ông đọc báo mỗi ngày và đều lưu lại những tin tức mới nhất, không khó để đưa ra những phán đoán từ những thông tin này, sự thất bại của đội quân phía Nam đã định. Một ngày nọ, ông bị thu hút bởi một tin tức mới, nội dung của mẩu tin này là gần doanh trại của tướng quân Lee, tướng quân cao cấp của quân đội phía Nam, một linh mục đã gặp được một nhóm trẻ nhỏ, trong tay đám trẻ đó có tiền, chúng hỏi linh mục ở đâu có thể mua được bánh mì và sô cô la. Bọn trẻ nói, đã hai ngày nay chúng cháu không được ăn bánh mì rồi. Linh mục hỏi, bố của các cháu đâu? cha của chúng cháu đều là sĩ quan của tướng quân Phan, họ cũng đã không được ăn bánh mì mấy ngày nay rồi, thịt ngựa mà họ mang về cho chúng cháu khó ăn quá, không thể nào nhai nổi. Trong thời kỳ chiến tranh, khắp nơi đều là tin tức thiếu ăn thiếu mặc của nhân loại và điều đó chẳng có gì lạ. Lúc đầu, Rochi cũng không quá để ý đến những tin tức này cho lắm, nhưng một người nhanh trí như ông chợt nhận thấy rằng mẩu tin tức này lại không thể coi thường, nó đã tiết lộ một cơ hội làm ăn quan trọng. Tục ngữ có câu chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực mới bắt đầu xuất quân. Đội quân phía Nam hiện đã đến bước giết hại cả những con ngựa chiến, không cần phải nói nhiều nữa, tình thế đang vô cùng nguy cấp. Kết luận của ông đó là chiến tranh cần phải kết thúc rồi, đã đến lúc phải hành động ngay. Rosie lập tức ký kết hợp đồng với thị trường phía Đông để cung cấp thịt lợn với mức giá thấp hơn 2% so với mức giá thị trường, thời gian giao hàng được tiến hành sau 10 ngày. Sau khi nhận được tin này, tất cả đại lý đều nói Rosie bị điên, tại sao lại hạ giá thịt lợn xuống mức thấp như vậy? Trong mắt những người này, hành động của Roji không thể giải thích nổi Chẳng còn nghi ngờ gì nữa Chính bởi cách làm này đã mang những số tiền lớn ném vào túi người khác Và chỉ có kẻ điên mới làm như vậy Thế là rất nhiều người đã muốn nhân cơ hội này để ký hợp đồng với Roji Roji không từ chối bất cứ ai cả Trong vài ngày, ông đã ký một lượng hợp đồng đáng kể Lần cá cược này của Roji có thể coi là đặt cược đúng chỗ Chỉ vài ngày sau khi hợp đồng được ký kết Chiến tranh và thị trường đã có những thay đổi cơ bản Giá thị lợn trên thị trường bỗng nhiên giảm mạnh, mức giá còn rẻ hơn so với giá khi ký hợp đồng cùng Roger đến 25%. Các đại lý đã choáng váng và hối tiếc trong một thời gian dài trước biến động đó. Chính thỏa thuận này đã mang lại cho Roger khối tài sản trị giá 1 triệu đô la. Sau sự việc đó, ông nói với vẻ đắc ý: "Tôi đã nắm bắt được thông tin đầy tiềm năng đó một cách kịp thời. Nếu tôi có chút do dự thì số tiền 1 triệu đô la này chắc chắn đã nằm trong túi của người khác rồi. Tôi có hai vũ khí ma thuật Thứ nhất là tin tức, thứ hai là sự nhanh nhạy. Yếu tố để ông có thể đưa ra những phần đoàn mới nhất và toàn diện từ những màu tin nhỏ này chính là nằm ở quan niệm về vạn vật tương quan của ông. Người Do Thái hiểu rõ về quy luật thế giới rằng mọi thứ không tồn tại độc lập mà là một mạng lưới các mối quan hệ. Tất cả mọi thứ đều được kết nối với nhau. Tính tương quan của sự vật là đặc trưng tồn tại phổ biến. Vì vậy, muốn thành công thì không nên nhìn nhận vấn đề theo một dòng suy nghĩ duy nhất. Hãy quan sát sự việc một cách nghiêm túc theo nhiều khía cạnh, nắm bắt quy luật trong đó và gặt hái những thành quả xứng đáng. Chương 8: Nguyên tắc đàm phán, nghệ thuật gặm nhấm tiền bằng miệng thông qua việc sử dụng sức mạnh nhỏ giải quyết vấn đề lớn. Dân số do Thái không quá đông Nhưng dường như họ sống rải rác ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, dù đi đến đâu, người Do Thái đều có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, nhập gia tùy tục, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của những người dân địa phương và họ sống như những người bản địa thực sự. Người Do Thái được công nhận là dân tộc giỏi đàm phán nhất, điều này không thể tách rời với môi trường họ đang sinh sống và kinh nghiệm của những tháng ngày sống phiêu bạt khắp nơi. Đối với những người Do Thái sống phiêu bạt khắp nơi, họ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người của nhiều dân tộc, quốc gia khác nhau, họ bắt buộc phải học cách đàm phán Để hòa nhập với những dân tộc khác, như vậy họ mới có thể yên tâm và tiếp tục sống Trong dân tộc Do Thái có lưu truyền một câu châm ngôn, câu nói tiết lộ về bí mật khiến người Do Thái giỏi trong việc đàm phán đến vậy Cách đãi ngộ một người nhận được tại quê hương của chính mình được quyết định bởi sự đánh giá Tuy nhiên tại nơi khác nó lại được quyết định bởi quần áo và trang sức Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em người Do Thái đã được giáo dục cách nhập ra tùy tục, bởi vì chỉ có bằng cách này họ mới có thể hòa nhập tốt hơn với những dân tộc khác và đạt được mong muốn đàm phán với người dân địa phương, đó chính là mong muốn cuộc sống hòa bình. 72. Biến bản thân mình trở thành người khác rồi tiến hành đàm phán Người do Thái rất giỏi trong việc đàm phán với người khác, họ tin rằng khi đàm phán, để nhận được sự công nhận và tiếp nhận của đối phương, việc cần làm trước tiên đó là bản thân mình phải có một phương diện nào đó giống hoặc tương đồng với đối phương, có như vậy mới có cơ sở để đạt được sự thống nhất nhiều hơn. Tổng dân số người do Thái được cho là tương đối ít so với các quốc gia, dân tộc trên thế giới, nhưng dường như họ sống dài rác ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Dù đi đến đâu, người do Thái cũng đều có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, nhập ra tùy tục. Nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của những người dân địa phương và họ sống như những người bản địa thực sự Người Do Thái được công nhận là dân tộc giỏi đàm phán nhất Trong mắt người Do Thái, người không biết cách đàm phán với người khác luôn là những người để mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn Quả thực, đối với những người Do Thái có cuộc sống du mục, phiêu bạt khắp nơi mà nói Họ bắt buộc phải học cách thương lượng với người khác, có như vậy họ mới có thể yên tâm mà sống Một trong những kỹ năng sinh tồn mà người Do Thái giáo dục cho con trẻ của họ chính là đàm phán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 Có một chàng trai trẻ người do Thái tên Luya, cậu đến một mảnh đất xa lạ để du lịch. Và một ngày nọ, sau khi đến nơi, khi cậu đang đi trên đường, cậu bắt gặp hình ảnh rất nhiều người đều cúi đầu mà đi, giữa họ lại chẳng nói với nhau câu nào. Cậu thấy bồn chồn khó hiểu và quyết định hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Cậu đi đến trước mặt một người phụ nữ trẻ và hỏi: "Tại sao mọi người lại cúi đầu khi đi đường như vậy? Chẳng ai nói với ai câu nào?" Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chẳng nói được câu gì, vẫy tay tay ra hiệu cậu đừng nói chuyện. Cậu ta đương nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra và càng thấy tò mò hơn. Buổi tối ngày hôm đó, cậu đến một quán ăn, sau khi đợi đến phần lớn mọi người đi hết, cậu tìm người phục vụ đến và hỏi chuyện hôm nay rốt cuộc là như thế nào. Lúc đầu, người nhân viên của cửa hàng đó không nói gì, sau khi thấy toàn bộ khách đã ra về, người nhân viên mới nói nhỏ với cậu, lý do tại sao những người đi trên đường lại cúi đầu và không nói chuyện với nhau. Đó là bởi vì nơi đây có một người cao tuổi đức cao vọng trọng vừa qua đời. Phong tục của họ là sau khi có người lớn tuổi qua đời, họ sẽ làm như vậy để lễ truy điệu được diễn ra thuận lợi hơn. Mọi người trong địa phương khi đi đường đều cúi đầu, không nói chuyện với nhau để thể hiện sự tôn kính đối với người đã khuất. Người nhân viên đó còn nói thêm: "Thật may vì cậu là người từ nơi khác đến nên không hỏi nhiều, nếu không sẽ chỉ nhận lại sự khinh bỉ và chỉ trích từ người khác. Thời gian này sẽ được duy trì trong một tuần lễ. Hy vọng cậu sẽ tôn trọng phong tục ở nơi đây." Trong khoảng thời gian đó, chàng trai trẻ người Do Thái đều nghiêm túc tuân thủ phong tục tại địa phương, cố gắng không để vi phạm thói quen phòng tục tập quán nơi đây. Một tuần lễ trôi qua, cậu lại đến quán ăn đó một lần nữa để uống rượu. Lần này, người nhân viên tiếp đãi cậu rất nhiệt tình, trong lòng cậu cảm thấy rất vui. Kể từ đó, cậu thấy rằng người dân địa phương nơi đây rất nhiệt tình hiếu khách, vậy là cậu quyết định định cư tại đây. Hơn thế, cậu còn nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và những người dân nơi đây. Người Giao Thái thông minh vận dụng nguyên tắc này vào các phương diện trong công việc cũng như cuộc sống. Họ thường xuyên giáo dục con cái mình. Khi đàm phán, để nhận được sự đồng thuận và tiếp nhận của đối phương, việc cần làm trước tiên đó là bản thân mình phải có một phương diện nào đó giống hoặc tương đồng với đối phương. Có như vậy mới có cơ sở để đạt được sự thống nhất nhiều hơn. 73. Đưa ra một vài phương án có tính sát thương cao, từ đầu đến cuối luôn phải có một quyền sổ kế toán. Người do Thái tin rằng trong tất cả các công việc cần chuẩn bị trước khi đàm phán kinh doanh diễn ra, bạn nên đưa ra các phương án khác nhau, điểm thuận lợi khi làm như vậy nằm ở chỗ. Chẳng may phương án đàm phán đã định ban đầu thất bại, bạn còn có thể đưa ra các phương án khác để phía đối phương suy nghĩ. Như vậy còn hơn là việc phải chấp nhận một cụ giao dịch mà bạn không hề muốn khi không có bất cứ phương án dự phòng nào. Khi xác lập các phương án đàm phán không giống nhau, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng điều mình nghĩ sẽ là như thế. Khi chưa có kết quả đàm phán, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Đây là một lý do tuyệt vời dành cho những người đang muốn thoát khỏi sự chuẩn bị đầy gian khổ cho cuộc đàm phán. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận các phương diện khác của sự việc. Bởi vì phần lớn những cuộc đàm phán sẽ diễn ra theo những hình thức khác nhau. Hơn nữa, thường xuyên gặp phải những khó khăn trong việc không thể đi đến ký kết thỏa hiệp một cách chậm chế. Và hơn thế, nếu bạn không thể đưa ra những phương án dự phòng trước đó, bạn có thể sẽ phải chấp nhận một giao dịch với đơn vị có trình độ hoàn toàn kém xa so với mong muốn của bạn. Trong trường hợp không có đường rút lui như vậy, quả thực bạn sẽ cảm thấy bất lực khi bị chia cắt sâu xé như vậy. Có một nhân viên bán hàng tên Daniel, hàng ngày anh đều bôn ba khắp nơi và anh đầu tư hết sự nhiệt tình của mình vào công việc bán hàng. Đi đến bất cứ nơi đâu, anh cũng đều nhiệt tình giới thiệu sản phẩm điều hòa từ đầu đến cuối và không hề cảm thấy mệt mỏi ban đầu việc làm này cũng mang lại một số tác dụng tuy nhiên sau này khi gặp phải một vị khách tên Nết mọi chuyện đã thay đổi Nết im lặng nghe Daniel giới thiệu lúc đầu ông không nói gì nhưng sau đó khi nghe anh nói về những ưu điểm to lớn của điều hòa loại điều hòa này có rất nhiều ưu điểm Tuy nhiên do đây là sản phẩm mới, chất lượng và các tính năng của nó có tốt hay không thì rất khó nói. Tuy tạp âm nhỏ nhưng âm thanh nó phát ra vẫn lớn hơn so với sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng. Nhà tôi còn có người già, âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của họ. Tuy nhiên không cần phải đổi công tơ điện vì nơi tôi ở đã khá cũ, đường dây phụ tải đã đủ lớn rồi. Nếu giờ lại dùng thêm điều hòa có công suất lớn như thế này chắc chắn sẽ dẫn đến phiền phức. Hơn nữa, nhiệt độ thời tiết cũng giảm dần rồi, có thể nhiệt độ của mùa hè này sẽ không tăng cao nữa. Nếu mua về mà không dùng, thời hạn bảo hành 6 tháng kia sẽ trôi qua, vậy chẳng khác nào không có bảo hành. Sau khi nghe một loạt những nhận xét tìm lỗi như vậy, một người giỏi biện luận như Daniel bỗng yên lặng một lúc. Có nhiều lúc, nếu chưa làm tốt công tác chuẩn bị cho các cuộc do dịch, khi gặp những tình huống đánh úp bất ngờ, chỉ có thể hạ giá để thu hút lượng tiêu thụ. Đối với đàm phán, người Do Thái đã đưa ra những phương pháp để xác lập phương án mang tính sát thương cao. 1. Sử dụng mục đích gì? Why? Trước khi chuẩn bị phương án đàm phán của bạn, bạn cần làm rõ vấn đề đó là tất cả các phương án mà bạn chuẩn bị dùng để làm gì là để đưa ra các điều khoản đàm phán mới cho đối phương khi giao dịch có thể thất bại hay là khi đối phương không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào phía bạn đưa ra, bạn sẽ lại đưa ra một vài điều khoản khác. Rất rõ ràng, phương án trước mang tính toàn diện, phương án sau mang tính cục bộ. c� Quyết định những việc cần làm. What? Nếu sử dụng phương pháp kinh doanh theo chiều ngang, bạn có thể truyền bá vấn đề mà bạn đã chuẩn bị cho cuộc đàm phán một cách toàn diện. Hơn nữa, bạn có thể quy định mỗi vòng đàm phán sẽ tiến hành thảo luận bao nhiêu vấn đề, từng vòng đàm phán được diễn ra theo thứ tự. Sử dụng phương pháp kinh doanh theo chiều dọc, bạn có thể sắp xếp các vấn đề cần đàm phán theo một trình tự, tiến hành đàm phán theo yêu cầu về logic và thứ tự nội tại của vấn đề, mỗi lần chỉ thảo luận về một vấn đề. Những vấn đề này không thể giải quyết triệt đề nếu không tiếp tục có những cuộc thảo luận tiếp theo. 3. Phương thức đàm phán How? Phương thức thông thường Khi bạn và khách hàng cố định đã có nhiều lần tiến hành đàm phán, các điều kiện của giao dịch cũng đã theo chiều hướng cố định. Bạn có thể quyết định tiến hành đàm phán theo khuôn phép cũ dựa trên cơ sở những quá trình, điều kiện, kinh nghiệm đã có từ những lần đàm phán trước đó. Phương thức đi đường vòng Bạn có thể không trực tiếp nói về các nội dung của cuộc đàm phán với đối phương mà là nắm bắt những điểm quan trọng hoặc tận dụng những lợi thế về điều kiện bên ngoài để tác động đến đối phương. Phương pháp tấn công Bạn có thể sử dụng phương pháp tấn công đối đầu trực diện với đối phương, sử dụng biện pháp mạnh để tạo áp lực với đối phương. Phương pháp hướng dẫn hàng đầu Dựa trên cơ sở của việc nghiên cứu nắm bắt đầy đủ tâm lý nhân viên đàm phán của đối phương, căn cứ theo nguyện vọng của chủ thể để khơi gợi đối phương áp sát vào mục tiêu của cuộc đàm phán, bạn có thể tương kế tự kế, căn cứ theo sở thích của người khác, trước tiên là kìm nén, sau đó đưa ra một số đề tài thảo luận mà đối phương có thể chấp nhận được hoặc cả hai bên cùng có lợi, đồng thời cũng khiến cho hợp tác giữa hai bên vui vẻ hơn. Yếu tố đàm phán element. Khi thiết lập các phương án kinh doanh, chúng ta không thể quên các nguyên tố quan trọng này. Chủ đề và mục tiêu của đàm phán, thời gian đàm phán, thời hạn của đàm phán, chương trình nghị sự của đàm phán 74. Nắm bắt linh hoạt, từ chối thương lượng giá Người do Thái phát hiện thấy rằng giá của sản phẩm không thể cứng nhắc định giá như vậy Có thể định giá một cách linh hoạt và nên hết sức hạn chế hành vi thương lượng giá Hiện tại trên thị trường cung cầu có rất nhiều sản phẩm đang tồn tại sự mâu thuẫn, cạnh tranh thị trường rất khốc liệt Các thương nhân đã sử dụng vô vàn những biện pháp cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường tài nguyên hạn chế này. Tuy nhiên, thị trường cạnh tranh về giá cũng vì vậy mà các phương pháp cạnh tranh trực tiếp nhất, tốc độ nhanh nhất và hiệu quả nhất, đơn giản nhất trở thành phương pháp được sử dụng với tần suất cao nhất. Vì vậy trong trường hợp này, thương lượng giá sẽ mang lại bất lợi cho doanh nghiệp và có thể khiến lợi nhuận ban đầu của doanh nghiệp gặp tổn thất. Cạnh tranh giá cao và cạnh tranh giá thấp đang là hai phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong thị trường cạnh tranh giá cả. Tuy nhiên, trong tình hình thị trường hiện nay có rất ít thương nhân chấp nhận sử dụng phương pháp cạnh tranh giá cao. Chiến lược cạnh tranh giá cao phù hợp với các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng và độc quyền thị trường mạnh. Hơn nữa, các sản phẩm như vậy luôn có giá cao hơn và các chiến lược cạnh tranh giá thấp đã được hầu hết các doanh nghiệp áp dụng. Cạnh tranh giá thấp là một con dao hai lưỡi, nó dễ làm tổn thương bản thân trong khi công kích đối phương. Do đó, nếu bạn muốn có lợi thế nhất định trong cạnh tranh về giá, bạn cần sử dụng chiến lược này một cách linh hoạt. Những tác dụng phụ mà chiến lược cạnh tranh về giá mang lại cũng sẽ giảm đi đáng kể và điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được lợi nhuận cao hơn. Giảm giá trực tiếp và giảm giá gián tiếp là hai phương thức phân chia giảm giá thuộc chiến lược cạnh tranh giá thấp. Giảm giá trực tiếp là trực tiếp nhất, đơn giản nhất, hiệu quả nhìn thấy cũng nhanh nhất. Tuy nhiên trong phương thức này tiềm ẩn rất nhiều tài hại và nó cũng kéo theo nhiều rủi ro, chủ yếu được biểu hiện. Thứ nhất, các đối thủ cạnh tranh có thể dễ dàng bắt chước cách thức giảm giá trực tiếp. Hơn nữa, việc gặp phải những đà kích từ phía đối phương là vô cùng dễ dàng. Nếu gặp phải đối thủ mạnh, bản thân có khả năng sẽ hao binh tổn tướng. Nếu thực lực đối thủ ngang bằng, rất có thể sẽ tốn thời gian để đưa ra chiến lược giá. Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều bị giảm lợi nhuận. Thứ hai, trong thời gian ngắn, khách hàng và người tiêu dùng có thể bị thu hút bởi phương thức giảm giá gián tiếp, định mức thị trường cũng dễ dàng được mở rộng hơn. Nhưng sau khi đạt được mục đích muốn nâng giá lên lại rất khó, điều đó sẽ tạo nên vòng tuần hoàn thùng lũng giá, hồi đáp thị trường và mở rộng định mức thị trường không còn mối tương quan tích cực với nhau nữa, thậm chí với mức lợi nhuận quá thấp, thêm vào đó là chi phí giá thành thị trường lại quá cao, sẽ khiến các thương nhân rơi vào vũng lầy và chịu những tổn thất nặng nề. Thứ ba, lợi nhuận của các thương nhân sẽ bị ảnh hưởng trong trường hợp hạ thấp giá, hơn thế sẽ khiến khách hàng có cảm giác về sản phẩm giá thấp thì chất lượng cũng sẽ thấp, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến các thương nhân và việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cùng với việc tăng cường sản xuất. Hơn nữa, trong phương diện khai thác, phát triển và mở rộng thương hiệu cao cấp cũng chịu những ảnh hưởng không hề nhỏ. Thứ tư, việc cạnh tranh giá thấp trong thời gian dài sẽ khiến lợi nhuận của doanh nghiệp thấp theo, nguồn vốn cũng hạn hẹp hơn, khả năng phát triển của thương nhân và năng lực cạnh tranh thị trường cũng giảm dần, đồng thời năng lực duy trì sự phát triển cũng sẽ giảm theo các mức độ khác nhau. Những năm gần đây, do việc giảm giá trực tiếp mà không ít các thương nhân đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực cạnh tranh của mình, họ suy yếu dần, cuối cùng chỉ còn cách thoát ra khỏi thị trường cạnh tranh với bộ dạng thảm thương không ai dám nhìn. Vậy nên các thương nhân nên cố gắng hạn chế sử dụng chiến lược giảm giá trực tiếp khi tham gia vào thị trường cạnh tranh, thiết lập các chiến thuật cần thiết để ứng phó với thị trường. Tuy nhiên, cũng cần phải hết sức cẩn thận, tránh trường hợp bản thân không thể thoát ra khỏi vũng bùn của cuộc đại chiến giá cả này cho dù sau khi đã có quá trình nghiên cứu cẩn thận, các thương nhân nhận định rằng không thể không sử dụng chiến lược cạnh tranh giá thấp. Nếu đã như vậy, cần suy nghĩ đến việc lựa chọn các phương thức giảm giá gián tiếp, bởi vì nếu so sánh hai phương thức này với nhau, chiến lược gián tiếp giảm giá sẽ làm tăng giá thành thông qua quá trình thị trường giá được duy trì không thay đổi. Tuy nhiên, giá thực tế của sản phẩm lại bị giảm, nhưng nó giúp tăng cường ưu thế cạnh tranh của nhiều sản phẩm hơn, năng lực cạnh tranh tổng hợp của sản phẩm cũng được nâng cao hơn, tạo nên nền tảng cơ sở để thực hiện chiến lược thị trường lâu dài. Có một thương nhân do Thái có cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng quy mô lớn. Ông cho rằng thứ mà khách hàng quan tâm không chỉ có giá cả. Tại đây, giá của các sản phẩm bán ra thường cao hơn 5-10% so với các mặt hàng cùng loại của doanh nghiệp. Trong khi đó, tại thương trường, mỗi ngày đều có dòng người đông đúc chen chúc nhau. Khách hàng đến đây tìm kiếm những thứ khác ngoài giá cả. Dịch vụ tốt hơn, lời hứa đáng tin cậy hơn, trả hàng bảo đảm và giá cả rõ ràng. Việc cung cấp các dịch vụ tốt hơn chính là một phương pháp tốt để duy trì mức giá cao. Điều này có nghĩa là các thương nhân cung cấp nhiều giá trị hơn đến với người tiêu dùng, chứ không phải là một mức giá thấp. Có thể tin rằng khi thương nhân làm như vậy, có thể khiến các đối thủ của họ sớm rơi vào những rắc rối trong quá trình cạnh tranh giá. Hiển nhiên lợi nhuận mà họ nhận được cũng nhiều hơn. Nói tóm lại, cạnh tranh giá cả luôn là một phương thức cạnh tranh thuộc tầng lớp, còn các phương thức cạnh tranh mới như cạnh tranh chất lượng, thương hiệu, dịch vụ ngày càng thể hiện rõ năng lực cạnh tranh mạnh của nó và nó được các thương nhân sử dụng ngày càng nhiều hơn. Thực hiện chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, sản phẩm chất lượng cao khiến sản phẩm càng có nhiều đặc tính nổi bật hơn. Đối với việc định vị chính xác các sản phẩm và thương hiệu, tạo dựng sản phẩm và hình tượng thương nhân tốt Xây dựng hình ảnh cá tính nổi bật khiến thương hiệu có sức ảnh hưởng và sức hấp dẫn lớn, mang lại cho khách hàng nhiều dịch vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu về cá tính hóa. Từ đó, các thương nhân có thể tạo ra năng lực cạnh tranh tổng hợp, mạnh dạn hơn, đó chính là tính chất biệt lập và nó cũng có những ưu thế nhất định. 75. Hiểu rõ nội tình, tiềm ẩn của đối phương, tìm ra bí quyết hiệu quả ẩn chứa trong đó. Người do Thái tin rằng khi nắm bắt được một cách rõ ràng bí quyết của đối phương, tìm ra bí quyết ẩn chứa trong đó, thực hiện chiến lược biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có như vậy bạn mới có thể nắm bắt cục diện của vụ làm ăn và trở thành một chuyên gia đàm phán. Các tư nhân do Thái tin rằng muốn nắm thế chủ động trên bàn đàm phán, một mặt vừa phải phòng ngừa đối phương lật con ác chủ bài bất cứ lúc nào, mặt khác còn phải tìm cách để hiểu rõ nội tình của đối thủ ra sao. Vậy làm cách nào để có thể hiểu rõ nội tình của đối phương? Những người tham gia vào đàm phán vắt óc suy nghĩ để tìm đáp án cho câu hỏi này. Nhưng cho dù mọi người có tìm được đáp án chính xác đi chăng nữa thì cũng sẽ không được chấp nhận. Có điều vẫn sẽ có một số phương pháp giúp mọi người dự đoán xem đâu là con ác chủ bài thực sự. Tuy nhiên phương pháp này lại không phù hợp với bất kỳ ai. 1. Nhằm vào giả thiết nếu như vậy thì sẽ thế nào? Chẳng hạn bên bán báo giá là một nhà dân tệ, bên mua hỏi nếu tôi mua nhiều hơn có thể giảm giá xuống còn chín hào không? Thế là anh ta không nhắc đến những thứ khác. Như vậy bên bán sẽ biết được là tâm lý về giá cả của bên mua chắc chắn sẽ còn cao hơn 9 hào. 2. Chiến lược đánh lạc hướng đối phương Các nhà khai thác bất động sản nói cho khách hàng biết rằng năm ngoái có một vị khách đã chi 50.000 nhân dân tệ để mua mảnh đất này. Chẳng hạn người mua nói, đổi lại là tôi thì tôi cũng mua nó. Vậy thì nhà khai thác bất động sản chắc chắn nắm bắt được tâm lý của người khách hàng rằng họ có thể trả giá cao hơn 50.000 nhân dân tệ. 3. Biến không thành có Nếu bên bán muốn biết bên mua có thực sự muốn mua một thứ gì đó hay không, họ có thể lấy một sản phẩm đang bị cháy hàng ra để thử báo giá trước, sau đó mới nói với người mua hàng hiện tại họ còn những mặt hàng nào, có điều là giá cả của nó đắt hơn một chút. 4. Cân nhắc khác. Bên bán nghĩ nếu kèm theo đồ dùng gia đình, bên mua liệu có đồng ý bỏ ra 250.000 nhân dân tệ để mua căn phòng này không? Vậy là bên bán đưa ra mức giá này cho bên mua tham khảo. Nếu bên mua cắn câu, bên bán có thể tính ra được mức giá thấp nhất mà bên mua có thể bỏ ra để mua căn phòng. 5. So sánh giá Bên bán muốn thám tính phản ứng của bên mua đối với các mức giá cao, họ sẽ nói với bên mua họ có được một vụ làm ăn là nhờ vào việc sử dụng giá tiền để giao dịch thành công. Tuy nhiên, phía người mua lại nói, vài ngày trước tôi có một người bạn cũng mua một thứ đồ giống như thế này, nhưng giá của nó rẻ hơn rất nhiều so với bên anh đưa ra. 6. Lùi một bước tiến hai bước Giá bên bán đưa ra là một nhân dân tệ, sau đó họ kiên quyết không thương lượng giá nữa Họ muốn xem bên mua đồng ý bỏ ra bao nhiêu tiền để mua nó Đương nhiên, mức giá mà bên mua đưa ra chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều so với mức giá đã đưa ra trước đó Bên bán ngay xong và cố làm ra dáng vẻ không mấy tin tưởng Cho rằng bên mua đang nói đùa, cho nên họ lại muốn bên mua đưa ra một con số cụ thể nữa Nhằm mục đích cho giao dịch có thể tiếp tục được diễn ra 7. Phương pháp kích tướng Bên mua muốn thông qua những món đồ như xe, thuyền, mảnh đất hoang và một đống đồ lộn xộn để tiến hành trao đổi một mảnh đất tốt với bên bán. Bên bán cười và nói với bên mua rằng những điều kiện mà họ đưa ra quá vàng đường, mảnh đất này đáng giá bao nhiêu tiền đương nhiên mọi người đều biết rõ. Người môi giới bất động sản thường dùng phương pháp này để thăm dò mức giá được quy định bởi bên bán. 8. Bị đẩy vào chỗ chết mà hồi sinh Bên bán bán thuyền cho bên mua nhưng vì mức giá bên mua đưa ra quá thấp khiến họ không thể chấp nhận được và họ chỉ còn cách từ chối. Bên mua tiếp tục thuyết phục bên bán, với thực lực tài chính hiện tại của họ đương nhiên sẽ không thể mua nổi một chiếc thuyền. Tuy nhiên họ thực sự rất vui vì biết được rằng con thuyền như thế này đáng giá bao nhiêu tiền. Bên bán nghĩ rằng tuy do dịch lần này không thành công, ít nhất còn có thể kết thêm bạn. Thế là họ không chút nghi ngờ gì và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với bên mua. Thật không ngờ được rằng lúc này bên mua lại đưa ra một mức giá khác. 9. Thăm dò. Đưa ra một mức giá cực thấp để thăm dò phản ứng của bên bán, sau đó bên mua sẽ căn cứ theo những tin tình báo nhận được từ việc thăm dò để quyết định các đàm phán giá với bên bán như thế nào cho phù hợp. 10. Mua toàn bộ. Loại vải bên mua mua có mức giá là 30 nhân dân tệ trên 1 mét. Trước tiên, họ sẽ hỏi bên bán nếu họ mua hết 100 mét vải này thì mức giá có thể giảm xuống 15 nhân dân tệ 1 mét không? Mượn việc thương lượng giá này bên mua có thể biết được rằng giá thành của bên bán khoảng bao nhiêu Hiểu rõ nội tình của đối phương mới có thể làm được đến trình độ biết người biết ta Việc nhìn rõ mà chúng ta nhắc đến ở đây không phải dùng mắt để nhìn Mà là dùng các phương pháp giống như việc nhìn rõ bản chất sự vật để nhìn thấu mục đích cuối cùng của đối thủ Vậy thì làm thế nào mới có thể nhìn thấu nội tình của đối thủ Dưới đây đưa ra 10 chiến lược gợi ý cho bạn Nâng cao loại sản phẩm Bên bán cần phải biết bên mua rốt cuộc có những dự toán như thế nào Vậy nên tại bãi đỗ xe, nơi có hãng xe Chevrolet đang đỗ tại đó Họ liên hỏi người mua có hứng thú với Mercedes không? Hạ thấp loại sản phẩm Bên mua sẽ không biết mình cần bỏ ra bao nhiêu tiền để bên bán chấp nhận bán sản phẩm cho mình Vậy là họ liền nói với bên bán rằng họ đang cân nhắc suy nghĩ đến việc sẽ mua một sản phẩm loại chung Sau đó họ lại dùng phương pháp này để thăm dò ý kiến bên bán Xem liệu bên bán có thể bán cho họ những sản phẩm loại cao một chút với mức giá này hay không? Cố tình sơ xuất Bên bán sẽ thu hút sự chú ý của khách đến mua hàng bằng các mức giá thấp. Đợi đến khi khách hàng thực sự có hứng thú với sản phẩm, bên bán sẽ nói do trước đó có xảy ra chút sơ suất nên giá bắt buộc phải định giá lại. Tăng từng bước Sau khi hai bên đã thương lượng giá xong, bên bán không giữ lời hứa, họ nói qua một quá trình dài cân nhắc suy nghĩ cho rằng nên tăng mức giá bán lên. Hòa giải Bởi vì quá trình giao dịch diễn ra với tốc độ nhanh chóng, hai bên đã dốc hết sức có thể để đưa ra những nhượng bộ cuối cùng. Tuy nhiên giao dịch vẫn không thể thành công, thậm chí còn khiến vụ làm ăn rơi vào cục diện bế tắc. Lúc này, chúng ta nên nhờ đến sự hòa giải từ trọng tài hoặc có thể tạo ra cơ hội kinh doanh khác. Chiến lược lực bất tổng tâm Bên mua cho thấy họ thực sự thành tâm thành ý để mua sản phẩm này, nhưng vì kinh tế có hạn, họ không còn cách nào cả. Cho nên, họ bắt đầu thương lượng xem còn cách nào khác hay không, có thể coi đó là một vụ làm ăn được hay không. Có qua có lại, bên mua đưa ra một phương án có thể nhượng bộ, đồng thời hy vọng bên bán cũng có thể có qua có lại. Nếu bên bán thực sự có thể nhượng bộ, bên mua có thể tiến hành thương lượng đàm phán với bên bán từ mức giá thấp nhất. Chọn một trong hai. Bên mua được biết giá của hai bức tranh trên là 800 nhân dân tệ Nếu chỉ mua một bức, đơn giá được nâng lên thành 500 nhân dân tệ Thế là bên mua hỏi đối phương, hai bức mới có giá là 800 nhân dân tệ Bức này lại có giá 500 nhân dân tệ Vậy bức còn lại có giá 300 nhân dân tệ, bạn có bán không? Cần thì cần, mà không cần thì thôi Bên mua đưa ra các điều kiện như vậy, mục đích là để thăm dò phản ứng của bên bán Chiến lược nói thẳng Nếu tất cả các chiến lược nói trên đều không được thông qua, vậy thì kiến nghị bạn nên sử dụng phương pháp nói thẳng. Thực chất, không ít người cho rằng việc lời qua tiếng lại và thương lượng giá sẽ thiếu đi sự nhẫn đại, thà cứ trực tiếp nói muốn phía đối phương giảm giá còn hơn là hỏi họ có chấp nhận được không, bởi vì đó lại là một chuyện khác. 76. Im lặng là vàng, có những lúc im lặng sẽ chiến thắng lúc lên tiếng. Người Giao Thái thường nói rằng rất nhiều lúc sự im lặng sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với việc nói một loại ngôn ngữ nào đó. Im lặng là một loại sức mạnh, cho nên việc thao thao bất tuyệt và nói liên thoáng không phải là tất cả trong đàm phán. Im lặng là vàng, có những lúc im lặng sẽ chiến thắng lúc lên tiếng, lấy phương pháp khó tìm kiếm để hành động. Như vậy, bạn có thể trở thành một thương nhân thắng lớn trên thương trường. Trong Tamut nói, có những lúc sự im lặng có thể mang lại hiệu quả hơn bất cứ lời nói nào. Im lặng chính là sức mạnh. Người Do Thái rất biết cách sử dụng sự im lặng để làm trầm lắng không khí của cuộc đàm phán, mục đích là để tạo áp lực tâm lý cho đối phương. Đương nhiên, sự im lặng khi đàm phán không có nghĩa là không nói gì mà là tránh đưa ra những phát biểu, ý kiến chất vấn, vấn đề trong đàm phán. Làm như vậy có thể dễ dàng để đối phương nhượng bộ khi có những đòn phản công. Một công ty kinh doanh của người Do Thái đang tiến hành đàm phán giao dịch với một công ty sản xuất ra. Khi cuộc đàm phán vừa bắt đầu, đại diện phía công ty sản xuất ra đã thao thao bất tuyển giới thiệu về tình hình công ty với phía người Do Thái. Trong khi đó, đại diện bên phía người Do Thái lại chẳng nói một lời, họ chăm chú ghi chép. Sau khi phía công ty sản xuất ra trình bày xong, họ bắt đầu trưng cầu ý kiến của người đại diện phía Do Thái. Đại diện bên phía người Do Thái như vừa tỉnh giấc nói: Những điều khoản quý công ty vừa đưa ra chúng tôi vẫn chưa làm rõ lắm, hãy cho chúng tôi thời gian để nghiên cứu thêm. Vậy là vòng đàm phán đầu tiên kết thúc. Vài tuần sau, công ty Do Thái đổi một đại diện khác. Trên bàn đàm phán, đoàn đại diện phía công ty Do Thái lại một lần nữa tỏ ý không hiểu. Phía công ty sản xuất xảy ra chẳng còn cách nào, đành phải giới thiệu cho họ thêm một lần nữa. Ai biết được rằng, khi vừa trình bày xong, thái độ của đại diện phía bên công ty Do Thái vẫn không khải quan hơn. Họ còn yêu cầu thêm, chúng tôi chưa thực sự hiểu hết toàn bộ, vậy nên hãy cho chúng tôi thêm thời gian để nghiên cứu. Thế là vòng đàm phán thứ hai lại kết thúc. Sau vài tuần, phía công ty Do Thái lại cử đoàn đại diện khác, trên bàn đàm phán họ vẫn diễn lại trò cũ. Có điểm duy nhất không giống, đó chính là lần này họ nói cho đại diện phía công ty sản xuất ra rằng, một khi thảo luận kết thúc và đưa ra kết quả, họ sẽ lập tức thông báo với đối phương. Nửa năm qua đi, công ty sản xuất ra vẫn chưa nhận được thông báo nào và họ cho rằng phía công ty Do Thái chẳng có chút thành ý nào cả. Trong sự việc này, dường như phía Do Thái bỏ mặc mọi thứ và chẳng hề thấy động tĩnh gì. Đột nhiên, phía công ty Do Thái cử đoàn đại diện do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm trưởng đoàn đến công ty sản xuất ra để bắt đầu đàm phán. Họ đưa ra phương án cuối cùng, cùng tốc độ nhanh như chớp, ép đối phương phải đồng ý với các điều khoản trong đàm phán, khiến đối phương trở tay không kịp. Cuối cùng, đàm phán thành công và các thỏa thuận đều cho thấy phía công ty Do Thái đang chiếm ưu thế. Mấu chốt quan trọng giúp lần đàm phán này thành công chính là một câu nói, biết nói không bằng biết cách lắng nghe. Nghe xong rồi mới nói, mà nói sẽ phải làm tổn thương nguyên khí của đối phương, chẳng phải là chú ý cao siêu hay sao. Khi đàm phán không nhất thiết lúc nào cũng phải thao tháo bất tuyệt, hùng hổ dạng người, lời lẽ đành thép, nói liên thoáng, sự im lặng và thời điểm thích hợp sẽ sản sinh ra một loại áp lực đủ để làm lung lay sự tự tin của đối phương. Có một số từ ngữ nên được nói ở trong những hoàn cảnh đặc biệt Nhưng có những lúc những từ ngữ đó lại không được coi là đắt giá Quán ngữ có câu Nói quá nhiều chắc chắn sẽ chịu thiệt Họa từ miệng mà ra Nếu hoàn cảnh không thích hợp Thời cơ chưa tới Tốt nhất hãy dùng sự im lặng để đối mặt với đối phương Người do Thái biết rất rõ ràng, trong đàm phán kinh doanh, một câu nói lỡ lời có thể mang những thiệt hại nghiêm trọng. Một câu nói không để tâm có thể hủy hoại sự nỗ lực lâu dài trước đó. Vì vậy, trước bàn đàm phán, hãy duy trì sự im lặng thích đáng. 77. Thay đổi linh hoạt dựa theo nguyên tắc Người do Thái tin rằng đàm phán cần phải coi trọng nguyên tắc, tuy nhiên không có nghĩa là không thể thay đổi. Linh hoạt để thích ứng theo nguyên tắc là mức độ tốt nhất trong các cuộc đàm phán. Những cuộc đàm phán mang tính nhân văn trong đó mới là cuộc đàm phán có thể thành công ngay lập tức. Những cuộc đàm phán như vậy có tính linh hoạt, tùy cơ ứng biến, về mặt tư tưởng làm tan rã tinh thần chiến đấu của đối phương và đó được coi là chính sách tốt nhất. Trong mắt người Do Thái, đàm phán chính là cuộc đọ sức giữa con người với con người. Điều này chắc chắn làm cho các cuộc đàm phán liên quan chặt chẽ đến bản chất con người. Người Do Thái thường thể hiện sự nhẹ nhàng và thú vị trong các cuộc đàm phán. Trong dân tộc Do Thái có lưu truyền một câu chuyện như thế này. Khi nhà vua Do Thái Anton thấy kho bạc nhà nước bị bỏ trống, ông đã cử sứ giả đến gặp Rabbi Danny để tìm kiếm một chính sách tốt bổ sung cho kho bạc nhà nước. Danny không nói một lời, trực tiếp đưa sứ giả đến vườn rau của mình rồi lặng lẽ bắt đầu làm việc. Ông nhổ hết bắp cải lớn lên và trồng những cây bắp cải nhỏ. Ông cũng làm tương tự với rau cải ngọt và cà rốt. Sứ giả thấy Danny không có ý định trả lời câu hỏi của mình. Anh ta rất khó chịu trong lòng. Anh ta không chút do dự nói với Danny. Ngài phải cho tôi một câu trả lời, ít ra khi quay về tôi còn có chuyện để thưa. Tôi đã cho cậu câu trả lời rồi, Danny chậm rãi nói. Sự giả ấy làm ngạc nhiên, cảm thấy bất lực và đành phải quay về tâu lại với nhà vương Anton. Danny đã trả lời thư của ta chưa? Bẩm vẫn chưa thấy, ông ấy có nói gì với ngươi không? Cũng không có thư đức vua, vậy ông ấy đã làm những gì? Ông ấy đưa tôi đến mảnh vườn của mình, sau đó ông nhổ hết đống cải bắp to lên, rồi trồng những cây cải nhỏ. Ồ, ông ấy đưa ra gợi ý cho ta rồi. Hoàng đế nói với vẻ đầy hào hứng. Ngày hôm sau, nhà vua Anton lập tức cách chức toàn bộ đám quan viên và đại thần tại thời điểm đó và cho thay thế bởi số ít những người có năng lực và trung thực. Không lâu sau, kho bạc nhà nước cũng đã được bổ sung trở lại. Khi thuyết phục họ đưa ra ý kiến cho người khác, có thể động não nhiều hơn một chút, sử dụng các chiến thuật chuyển biến, như vậy sẽ dễ dàng nhận được sự tiếp nhận của người khác. Trong đàm phán, nếu trực tiếp sử dụng các phương thức trực tiếp xử lý, uy hiếp, cảnh cáo, tạo áp lực, thông thường sẽ nhận được sự bài xích từ người khác. Khi Tổng thống Mỹ Ford đến thăm Nhật Bản, ông đã gặp một sự cố không vui vì một chương trình phát sóng trên TV. CBS là công ty truyền hình lâu đời nhất trong ba mạng truyền hình lớn ở Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, ở Nhật Bản chỉ có NSK, có hệ thống truyền hình vệ tinh. Do đó, nếu CBS muốn phát trực tiếp các hoạt động về chuyến thăm của Tổng thống Ford ra Nhật Bản, họ bắt buộc phải hợp tác với NSK. Trong hai tuần trước khi diễn ra chuyến thăm của tổng thống tới Nhật Bản, CBS đã cử một nhóm đàm phán từ New York. Người đứng đầu nhóm là một thanh niên trẻ với dáng vẻ ngông nghênh và đưa ra những yêu cầu vô lý đối với chủ quản của NHTJ. Những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề hơn anh ta, trong đó bao gồm gần gấp đôi số người cần sử dụng phương tiện và thiết bị liên lạc so với nhu cầu thực tế. Các chủ quản của NHTJ thầm nghĩ đây đâu phải là thái độ nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nó giống như việc chúng ta đang nợ họ điều gì đó vậy. Lẽ nào lại như vậy? Vì vậy, cuộc đàm phán lần này đã không mang lại bất kỳ kết quả nào. CBS, nơi đã phát tin tức nhanh chóng và toàn diện, không thể không lo lắng về tin này. Có vẻ như ngày chuyến thăm của tổng thống đến Nhật Bản đang gần kề, nhưng vấn đề về quyền phát sóng vẫn chưa được giải quyết. Chẳng còn cách nào khác, đành phải nhờ đến giám đốc điều hành hàng đầu lộ diện và nói chuyện với NSK ở Tokyo. Họ cẩn thận phân tích lý do thất bại của lần trước, xin lỗi NHK và đưa ra yêu cầu về quyền phát sóng với giọng điệu chân thành và cuối cùng đã thỏa mãn mong muốn của bên kia. Thời đại đang không ngừng thay đổi và phát triển, con người cũng đang ở vào thời đại chung sống hòa bình. Phương thức đàm phán đầy sự ngang ngược, hùng hổ, dạng người của người Mỹ lúc bấy giờ đã rất là hậu rồi. Thay vào đó, phương thức đàm phán uyển chuyển, linh hoạt của người Do Thái mới chính là phương thức tốt nhất để giao lưu và tìm hiểu giữa hai bên.